Nương, nương, ngươi đây là ở làm gì? Viện viện nàng là cái hảo hải tử, ngươi như thế nào có thể nói hiệu nói vượn đâu? Chính nào đến hoan đâu, giang tiên phong liền cắm tiến vào. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tần san động nửa ngày lại phát hiện chính mình đứng lên đều khó, còn nói như thế nào báo thủ? Thật là, tần san nhìn đến bên cạnh điếu bình, đôi mắt trợn lóe. Như thế nào, ngươi còn muốn giữ gìn cái này tiểu thể tử? Ngươi có phải hay không mặc kệ ta cái này nương chết sống? Giang lão thái lao thần khắp nơi nói, chút nào không đem Giang tiên phong trên mặt sốt ruột xem ở trong lòng. Đã hơn một năm thời gian xuống dưới, nàng cũng coi như hiểu rõ, cái này đại nhi tử xem như phí công nuôi dưỡng, một chút đều không hiếu thuận nàng, còn lão bằng mặt không bằng lòng. Nếu kéo không trở lại, vậy chỉ có thể từ trong tay hắn thu quát chỗ tốt rồi, dù sao tiền không cho nàng, cũng là cho kia mấy cái hồ ly tinh. Như thế tự nhiên là rơi xuống nàng trong tay càng tốt, bọn họ vẫn là hắn huyết thống thân nhân đâu, như thế nào cũng so với kia mấy cái phần tử xấu cường đi. Cho nên nàng căn bản là không để bụng đứa con trai này nói gì, dù sao nàng chính là muốn cho kia nhãi danh đi ngồi tù, liền tính sẽ liên lụy nàng kia lại như thế nào, thật sự không được nàng về quê, cũng không tin nơi đó còn có người dám chọc nàng. Giang lão thái càng muốn tự tin càng đủ, nương, đều là người một nhà. ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy Hà tất muốn nháo thành như vậy Chúng ta trở về, trở về lại nói Hảo đi giang tiên phong khẩn cầu nói Thật làm trương viện viện Chứng thực tội danh, nàng cũng là không được hảo Người nhà, ai Tránh ra, tránh ra Công an làm việc Một thanh âm đánh vỡ giang lão thái nói Thực mau trong đám người nhường ra Một cái lộ, sau đó một đám thân Xuyên chế phục người lướt qua đám người Tới rồi bên trong tới Là trương viện viện đi Người tới lập tức đến nữ chủ trước mặt hỏi, vừa mới còn chấn định tự nhiên người, tức khắc sắc mặt liền trắng. Nàng gật gật đầu, là, kia phiền thoái cùng chúng ta đi tranh, có chút điều tra yêu cầu người phối hợp. Nói xong liền mang lên trương viện viện. Không phải, đồng chí, ta phạm vào gì sự, các ngươi muốn như vậy đối ta trương viện viện hấp hối dây rua, không chịu đi vào khuôn khổ. Có phải hay không phạm tội, người đi sẽ biết, như thế nào, còn tưởng phản kháng không thành. Mang đi. Người tới lười đến cùng nàng ma kỷ, trực tiếp thượng thủ khảo. Hắn hôm nay tới chính là mang theo nhiệm vụ, lần này ra chuyện lớn như thế cố, mặt trên đã suốt đêm ra lệnh, muốn bọn họ ở nhanh nhất thời gian nội điều tra ra chuyện này tiền căn hậu quả. Điều tra một đoạn thời gian, bọn họ liền đem ánh mắt tỏa định ở trương viện viện trên người, tuy rằng không có cụ thể chứng cứ chứng minh nàng là đầu sỏ gây tội, nhưng có thể khẳng định chính là nàng cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Thật vất vả có chút manh mối, bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ cái này vạn trùng vô nhất cơ hội. Đừng nói ồn ào nhốn nháo, liền tính tiên sập xuống nên mang đi người, vẫn là đến mang đi. mươi 96 Một đám người quay lại vội vàng, liền một câu nhiều nói cũng không chịu làm trương viện viện nhiều lời, còn nói cái gì rào biện, đừng nghĩ, không cơ hội, trực tiếp khảo thượng mang đi. Bọn họ vừa đi, vừa mới tính đến giống phần mộ bệnh viện tức khắc cái cỏ ồn ào lên. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không hề ngoại lệ, toàn bộ đều là khiển trách trương viện viện, ai làm công an ai cũng không tìm, liền tìm thượng nàng, kia khẳng định là nàng có vấn đề bái, này còn dùng nói. Nay phần tử xấu chính là phần tử xấu, thứ căn tử thượng liền lạ. này đến nhiều tàn nhẫn tâm, mới có thể làm ra loại này không muốn sống sự tỉnh tới, tấm tắc, tấm tắc, loại người này gắt trước kia là muốn chém đầu. Nhưng không, tiểu giang A. Ngươi cũng không thể lại hiểu lầm ngươi nương, nàng đều là vì ngươi hảo a, muốn không nàng, chúng ta chính là chết cũng nhận không rõ này. Nữ hải là người hay quỷ a? Trong khoảng thời gian ngắn, vì giang lão thái người nói chuyện quả thực có thể bao phủ toàn bộ phong bệnh, ai làm trương viện viện thành người xấu đâu? Kia giang lão thái cái này tố giác nàng tự nhiên liền thành người tốt, bất quá liền tính như thế, tần san cũng có thể nhìn đến nàng cao hứng đến như thế miễn cưỡng, cũng là. Mặc cho ai đi ra ngoài đánh cái cá, trở về một nhà quẹ quẹ, hủy dung hủy dung là cá nhân đều sẽ không cao hứng. Càng miễn bản các nàng bây giờ còn có cái tư nuốt nhà nước tài sản danh hào liền tính nhân ra bị trương viện viện sự tình chiếm cư tâm thần, nhất thời nghĩ không ra, cũng không đại biểu, người khác sẽ vinh viên quên. Đến lúc đó tùy tùy tiện tiện nhai cái lơi can, cũng đủ các nàng uống một hồ, phòng trừng hiện tại lấy răng láo thái cầm đầu răng ra người hủy đến ruột đều thanh đi. Muốn sớm biết rằng Trương viện viện bị công an theo dõi, các nàng còn phí này kính làm gì, trực tiếp chờ công an bắt người không phải được rồi. Hiện tại hảo toàn ra toàn rơi vào đi, có thể hay không lên, toàn xem mệnh số. Thật là, Giang lão thái nhắm mắt lại, tràn đầy hối hận. Bất quá các nàng càng không cao hứng, Tần San liền càng thoải mái, còn có kia Giang tiên phong, liền tính báo không được đại thủ, nho nhỏ xả giận vẫn là có thể. Tần San nhìn chằm chằm cái kia hộ sĩ đang ở thu thập dự bình. Nàng hiện tại cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, thừa dịp người nhiều, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng cầm cái kia dùng xong bình rỗng, trực tiếp hướng về phía Giang Tiên Phong đầu đi qua. Quả nhiên, ai, là ai, ai ném. Giang Tiên Phong lập tức che lại cái chán kêu lên, đau sao. Đương nhiên đau, kia chính là bình thủy tinh tử, cách xa như vậy, ngẫm lại đều đau. ngượng ngùng cái này bao nhiêu tiền ta bồi ngươi tần san thấy giang tiên phong cái chán đều sưng lên một khối to trong lòng không biết nhiều hưng phấn hận không thể lại tự mình đi lên đá hắn hai chân mới hảo đáng tiếc thân thể không quá nguyện ý tạp xong hắn mới đối bên cạnh ngộng bức hộ sĩ nói kia nữ nhân vội vàng xua tay không cần không cần cái này dùng xong rồi cũng là cầm đi ném nói xong liền đi rồi đều không mang theo tạm dừng làm cho tần san không thể hiểu được Chính mình lớn lên không như vậy do người, như thế nào nàng chạy trốn nhanh như vậy. Kỳ thật tần san không biết, bởi vì nàng sinh bệnh thời điểm danh tắc cùng đại trận thế, đã làm bệnh viện người nghị luận sôi nổi, hơn nữa nếu không phải nàng hôm nay tỉnh lại, thủ đô xe chuyên dùng đã sớm đem nàng nhận được nơi đó bệnh viện đi. Như vậy vừa thấy thân phận bối cảnh liền không đơn giản người, ai dám chân chính chọc nàng, chưa thấy được viện trưởng đối nàng đều ôn tồn nói chuyện đâu, đừng nói ném cái cái chai. Liền tính nàng muốn đem chính mình cái kia phòng bệnh cấp tạp, cũng không ai dám nói cái không tự. Giang tiên phong hướng rồi nhặng không đầu chết, ở nơi đó xoay nửa ngày, cũng chưa tìm được hung thủ, chỉ có thể trước từ bỏ. Nhà bọn họ hiện tại cũng không phải là cao điệu thời điểm, bằng không lại là một đống phiền toái Mắt thấy Giang tiên phong xanh mét khuôn mặt, đẩy Giang Lão thái các nàng vào phòng bệnh, tần san thiếu chút nữa cười phá cái bụng, khó trách mỗi người đều thích làm vì thế hiếp người tiểu nhân, không thể không nói. Làm tiểu nhân thật là nàng mẹ nó sảng Náo nhiệt xem xong rồi Mọi người đều tan Tần san cũng bị đẩy mạnh chính mình phòng bệnh Bất quá giang tiên phong lúc này còn không có trở về Cũng không biết hắn là thượng nào mua cơm đi Muốn lâu như vậy Ai ngờ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Ngươi tỉnh Không có việc gì đi Thân thể thế nào Còn có hay không nơi nào không thoải mái Có cần hay không nhìn nhìn lại bác sĩ Liên tiếp vấn đề Đủ để thuyết minh hắn có bao nhiêu lo lắng cho mình, tần san nhìn hắn nhăn rún gió quần áo, đầy mặt râu, sống sờ sờ già rồi vài tuổi diện mạo, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Phía trước nàng cho rằng chính mình đã chết, trong lòng còn nói thẩm viên phong khẳng định là muốn tái hôn, nhìn thấy hiện tại hắn, trong lòng lại có chút không thể tin được, lại có chút cảm động. Phải biết rằng viên phong chính là nhà máy nổi nổi danh Mỹ Nam. Xem ra liền tính chính mình đã chết, hắn một chốc phòng chừng cũng sẽ không kết hôn, như vậy là được, nhân sinh trên đời, nếu sau khi chết có thể được vài người nhớ ngươi mấy năm, cũng không tính đến không một chuyến. Thân thể hiện tại khá hơn nhiều, không có nơi nào không thoải mái, nhưng thật ra ngươi, có phải hay không gần nhất cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, ta xem ngươi gầy không ít tần san nhàn nhạt nói. Tuy rằng ngữ khí vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng những lời này đó quan tâm là cá nhân đều nghe được ra tới. Viên phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trong lòng đã bất đắc dĩ lại cảm động, nữ nhân này, thật đúng là giống hắn phía trước phỏng đoán như vậy, liền tính cùng chính mình kết hôn, cũng cũng không có hoàn toàn quá cả đời ý tứ. Cũng không biết nàng đâu ra như vậy nhiều cổ linh tinh quá ý tưởng, kết hôn liền nghĩ ly hôn, cũng không phải nói nàng không thích chính mình, chẳng qua càng thêm độc lập thôi. Nàng như vậy nữ nhân, trước sau vài thập niên, viên phong cũng chỉ là thấy một cái. Thật sự là quá đặc dị độc hành, ngay cả cái kia liêu thanh nương, tham gia quá cách mạng, tiếp thu quá tiên tiến học đường giáo dục, cũng chưa ý nghĩ như vậy. Nếu không phải sau lại liêu thanh nàng ba sau cưới thê tử hải tử đều sinh, phòng trừng nhà bọn họ còn có đến áo. Viên phong tuy rằng đối loại tính cách này thật là lại ái lại hận, đã thay đổi không được, vậy chỉ có thể chính hắn chịu chứ. Bất quá hắn cũng là vui vẻ chịu đựng, nhưng nếu tần săn cũng có thể đối hắn càng để bụng. Hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Tần San cùng viên phong cảm tình bởi vì một lần kiếp nạn, càng thêm thâm hậu, cùng chi tướng đối, giang ra hiện tại nhưng coi như là gà bay chó sủa. Tần San ở bệnh viện nằm viện cá biệt cuối tuần, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nhà bọn họ chê cười. Hôm nay không phải ngươi đánh ta, ngày mai chính là ta đoạt ngươi đồ vật liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Mà trương viện viện đâu, Tần San không lại nghe được nàng tin tức, nhưng nghe nói thật không tốt. Nàng giống như chắc chắn người khác tìm không thấy chứng cư dường như, vẫn luôn không chịu mở miệng. Hỏi cái gì đều nói không biết, nếu không liền nói là ngoài ý muốn, dù sao chính là không nhận tội, nàng vốn tưởng rằng như vậy là có thể trốn tội, lại đã quên trên thế giới này, có một số việc cũng không thể như nàng mong muốn. Đương trương viện viện bởi vì hủy hoại của công bị hình phạt 10 năm tin tức truyền đến khi, tần san đã muốn xuất viện. Kỳ quái! Không phải nói tìm không thấy về nàng đảo đập lớn chứng cứ sao. Kia hiện tại lại là sao lại thế này. Như thế nào sẽ như vậy nhanh chóng bị bắt giam giam giữ. Tần san nhìn nhìn cách đó không xa giang Hằng, có chút do dự, mấy ngày này, nàng nằm viện thời gian, cũng coi như là kiến thức tới rồi giang Hằng hiện tại ở những cái đó mặt trên người trong mắt có bao nhiêu quan trọng. Ăn, mặc, ở, đi lại, từ trên người xuyên, tới tay thượng mang. mỗi một kiện đều là bọn họ toàn bộ tỉ mỉ chuẩn bị cũng không quá người khác tay ngay cả tần san đều chen vào không lọt đi nói thật nếu không phải tần san là giang hằng mẹ ruột đều không thể dễ dàng tới gần hắn có thể thấy được giang hằng hiện tại xác thật bất đồng với kết trước nếu là hắn cũng không phải không có khả năng nương nhìn chằm chằm ta có việc sao giang hằng thấy tần san nhìn sắc mặt của hắn phức tạp lại nửa ngày không nói chuyện Chỉ có thể chính mình trước mở miệng Tần San bị tiêu phá Trên mặt lược hiện xấu hổ Lập tức giải thích Không có việc gì Không có việc gì Chỉ là lâu lắm không gặp ngươi Cho nên mới nhìn chằm chằm ngươi xuất thần Tính liền tính là giang hàng làm Thì tính sao Trương viện viện cùng nàng chi gian vốn dĩ Chính là sinh tử kẻ thù Nàng xui xẻo Tần San cười còn không kịp Hà tất muốn giả mù xa mưa đi Vì nàng đi chất vấn giang hàng đâu Nàng không đáng Tần San sở dĩ khó xử, thuần túy là không nghĩ rằng hàng tuổi còn trẻ liền vì những việc này nhọc lòng, hắn liền tính không thể giống khác tiểu hài tử giống nhau mỗi ngày vì một viên đường, một chén cơm vui vẻ, cũng không thể vĩnh viễn đều vì người khác mà sống A. Thế giới như vậy đại, Tần San hy vọng hắn có thể hảo hảo đi xem, đi đi một chút, không cần đem Tần San trở thành thế giới của chính mình trung tâm, hắn nhân sinh là chính mình, hẳn là vì chính mình mà sống. Tần san nhìn chiều chính mình cười giang hẳng, trong lòng chậm rãi có cái quyết định, nếu giang Hằng chính mình đi không ra đi, kia chỉ có thể tần san tới giúp án. Nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến kiếp trước cảnh tượng lại lần nữa tái diễn, đã hạ quyết định, vậy phải làm đến. Trương viện viện đã hoàn toàn xong rồi, bị hình phạt, nàng tuổi già chính là hủy hoại, liền tính về sau ra tới, lại chính đuổi kịp 10 năm vận động, nàng cái loại này thân phận có thể được cái gì hảo, tồn tại cũng là sống không bằng chết. cho nên kia tần San từ giờ trở đi cũng không có nỗi lo về sau. Về sau có thể tính hạ tâm tới, giao giang Hằng. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng trương viện viện còn có thể đủ ở khiêu thoát một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, cư nhiên dám đi chạm vào những cái đó muốn mệnh đồ vật, vậy chỉ có thể cùng nàng nói tai kiến. Về sau nàng rốt cuộc có thể kê cao gối mà ngủ, đến nỗi giang ra người, đó chính là nhảy nhót vai hề. Tần san chỉ cần hơi chút ở bên trong thêm chút hỏa, bọn họ là có thể nháo đến túi bụi. Bọn họ kiếp trước đem giang hàng làm hại người không người quỷ không quỷ, còn nghĩ tới thoải mái nhật tử, nằm mơ đi thôi. Chương 97 Tần san ở trong lòng đại khái tính toán hạ nàng ngày sau sinh hoạt, có chuẩn, về sau nàng liền có thể thanh thản ổn định quá chính mình cuộc sống gia đình, không bao giờ dùng lo lắng kia ai ai ai, tùy thời muốn giết chết nàng. Liền tính nàng là gan lại đại, gặp phải như vậy cũng sợ hại à? có cái thường xuyên nhìn chằm chằm ngươi, muốn giết chết ngươi người tại bên người, ngủ cũng không yên ổn. càng miễn bản trương viện viện cái này có siêu cường vận khí kẻ điên, kia sợ hại muốn hướng lên trên chồng lên cái mười mấy lần mới được. Tới tới tới, đại gia hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta tần san đồng chí, nàng vì công tác không sợ gian nguy, phát huy cách mạng đồng chí không sợ chịu khổ, không sợ bị liên lụy tinh thần, nàng đáng ra chúng ta đại gia học tập. Tới. vô tay đại gia vô tay vạn khoa trưởng vừa dứt lời dẫn đầu vô tay cái khắc cũng đi theo ở phía sau kia dùng sức kính tần san đều thấy bọn họ đau lòng bất quá thanh âm sắc thật đại quả thực có thể hướng thấu nóc nhà tần san không ngại còn có này vừa ra này trận thế quá khoa trương đi nàng tiến vào đã bị hoảng sợ vạn khoa trưởng kia đầy mặt tươi cười không biết người còn tưởng rằng hắn nhặt được vàng mà hắn phía sau còn lại là tần san quen thuộc những người đó Lưu thẩm, bạch Tỷ, còn có tiểu tử, từ, từ lao đến thiếu, mỗi người đều tới tệ, một cái cũng chưa rơi xuống. Giờ phút này bọn họ đứng ở vạn khoa trưởng mặt sau, nhiệt tình đầy mặt nhìn tần san, giống như nàng không phải phía trước nàng, mà là một chồng lại một chồng đại đoàn kết, làm người nhìn liền thập phần đỏ mắt. Cảm ơn, cảm ơn đại gia, ta này bất quá là làm nên làm mà thôi. Tần san vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khoa trương. Nghĩ lại lại nghĩ đến hiện tại cái này niên đại tập tục, mọi người đều thích đại công vô tư, vì nước vì dân người. Người như vậy ở ngay lúc này chính là xuất hiện không ít, đời sau tiểu học sách giáo khoa thượng có rất nhiều bọn họ ví dụ thực tế, kỳ thật tới rồi nơi này tới, nàng mới phát hiện, những người này thật sự đáng giá người khác tôn kính cùng kính nể, bọn họ trả giá xa so thư thượng miêu tả còn muốn nhiều, còn không cầu hồi báo. Tấm gương Trung Tấm gương Mà tần san bất quá là cái ngoại lệ, nàng đây là đánh bậy đánh bạ thành người khác trong mắt anh hùng. Nàng cười, tiếp tục chiều đại gia không lưng nói, cảm ơn, cảm ơn đại gia, ta chẳng qua làm ta nên làm, tin tưởng nếu là các ngươi đi nói, cũng sẽ cùng ta làm ra giống nhau lựa chọn. Tần san lời này vừa ra, trong phòng người tươi cười càng nhiệt liệt, nàng không chỉ có cảm tạ đại gia, còn mịt mờ đem ở đây mọi người đều cấp phủng một phủng. Lời hay ai không thích nghe? Vạn khoa trưởng cũng là, hắn lúc trước lực đỉnh tiểu tần được đến công tác này, là vì báo đáp nàng đối mẫu thân ân cứu mạng không sai. Nhưng sau lại nàng biểu hiện thực sự làm vạn khoa trưởng leo mắt mà nhìn, tuổi không lớn, làm việc làm người đều thập phần khéo đưa đẩy lão đạo, trước nay không nghe ai nói quá nàng một câu không tốt. Nhưng như vậy ngươi muốn cho rằng nàng mềm yếu dễ khi dễ, vậy sai rồi, không gặp khoa kia mấy cái tên giảo hoạt đều không quá dám tìm nàng phiền phải sao? Trước kia cái nào tân nhân tiến vào không bị bọn họ dẫm lên hai chân, nhưng ai làm cho bọn họ có tư lịch, lại là lao tiền bối, liền tính là vạn khoa trưởng cái này người lãnh đạo trực tiếp, cũng dễ dàng nói không được bọn họ nói. Nhưng tần san lại không gặp được quá như vậy quân cảnh, có lẽ có, nhưng khả năng đều bị nàng bất động thanh sắc ấn xuống đi. Dù sao vạn khoa trưởng chưa thấy qua, từ này liền nhưng nhìn ra nàng không phải vật trong ao. Đây là bản lĩnh. Vạn khoa trưởng là càng nhìn nàng càng vừa lòng, này tu hành, chính mình tuổi trẻ thời điểm đều không nhất định có thể so sánh được với nàng. Hơn nữa sau lại nàng kết hôn, nhi tử lại bài sư, một loạt sự tình, càng là làm vạn khoa trưởng xem trọng nàng liếc mắt một cái. Hắn cũng không phải là nhà máy những cái đó ngu xuẩn, ánh mắt thiện cận, tần san này vừa thấy, chính là muốn lên trời tiết tâu a. Chính mình tuy không đến mức đi định bợ nàng, nhưng lưu lại ấn tượng tốt cũng là có thể. Rốt cuộc hắn chính là tần san này thất thiên lý mã bá nhạc a chỉ cần lại tốn chút sức lực, không phải sẽ làm tần san càng thêm cảm kích hắn sao. Nếu như thế, kia làm sao nhạc mà không vì đâu. Cho nên lại biết được, tần san sẽ ra chuyện nghỉ ngơi phải về tới đi làm lúc sau, hắn liền chuẩn bị trận này hoan nên sẽ, hiện tại xem ra nhưng thật ra không uổng phí sức lực, nàng là cái nhớ ân. Vạn khoa trưởng ngâng dậy tần san, hảo hảo, hảo, ngươi nói đúng. Chúng ta nhân sự khoa có ngươi như vậy đồng chí thật là tam sinh hữu hạnh A. Vạn khoa trưởng lại không chút nào buồn xin đem tần san từ đầu đến chân cấp khen một lần. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi nửa ngày, thằng đem vạn khoa trưởng thổi chúng hồng quan mãn, thiếu chút nữa liền phải làm tần san đến nhà hắn đi ăn cơm. Chờ hắn cảm thấy mỹ mãn đi rồi, trong văn phòng mới náo nhiệt lên. Tới, tới, tới, tần san, mau ngồi xuống. Cho chúng ta nói một chút ngươi ở bá thượng những cái đó sự. Đúng vậy, đối, đối, Tần San, mau nói một chút, ta phải trở về nói cho nhà ta kia nhai danh nghe, làm hắn hảo hảo hướng ngươi học học. Nhưng không, Tần San, lá gan của ngươi cũng thật đại, nếu là ta liền đi cũng không dám đi. Tần San đã chịu tiến phòng tới nay lớn nhất hoan nghênh, hơn nữa nàng lại lại lần nữa trở thành nhà máy nhiệt điểm nhân vật. Đi đến nào đều có người nghị luận. Bất quá lần này lại là thuần một sắc khích lệ cùng tán thưởng, làm cho tần san này ra mặt dày thiếu chút nữa không chịu nổi. Bất quá người khác phát ra từ nội tâm khích lệ người, ai sẽ không vui, cho nên chỉnh thể tới nói, tần san tâm tình vẫn là không tồi. Đặc biệt là đang nghe nói giang tiên phong một nhà có khả năng sẽ bị trục xuất về quê thời điểm, nàng liền càng vui vẻ. Nay thật đúng là, nàng tự tỉnh lại nghe được lớn nhất tin tức tốt, bất quá lần này cũng không phải là nàng động thủ. Nàng còn không có tới kịp đâu. Nghe nói là trương viện viện phán quyết ảnh hưởng bọn họ, hơn nữa giang lão thái ngày đó tự bạo này đoạn, như vậy nhiều người đều nghe ở, tưởng giả ngu đều không được. Người khác chảo bọn họ cái này bím tóc, đó là một chảo một cái chuẩn, đều không hưởng bao lớn sức lực. Về quê à, tần san sờ sờ cảm, cũng không biết đến lúc đó trương lê cái kia tiểu bạch hoa, có thể hay không thích hứng ở nông thôn sinh hoạt úc, kia chính là mỗi ngày đều phải xuống đất. còn có nàng cùng giang ra người quan hệ, đến bây giờ coi như là như nước với lửa, đến lúc đó, khẳng định có trò hay xem, tần san ngẫm lại liền cảm thấy thông khoái. Làm ngươi khi dễ giang hẳn, làm ngươi trang nhu nhược, ta xem ngươi đến ở nông thôn còn như thế nào trang, làm không được sống liền chờ đói chết đi. Xem nàng còn có thể hay không neo ngón tay, trang rộng lượng nói, nàng, tần san, cũng là ở cùng ngươi kết hôn 7-8 năm người, Khẳng định là ở nông thôn làm việc nhà nông vất vả, mới có thể như thế không lý trí, là ta thực xin lỗi nàng, ta không nên cướp đi ngươi. Sau đó đón gió một trận rơi lệ, làm người nhìn liền đau lòng, Giang Tiên Phong đi lên chính là một hồi an ủi, hai người liền ngọt như mật. Nhưng đem tần san ghê tẩm đến, thiếu chút nữa không đem cách đêm cơm cấp nổ ra, liền chưa thấy qua so này hai cái cảng tiện người, ở trong mộng kia đoạn thời gian. thần san chính là bị bắt quan khán mười mấy năm tiểu bạch hoa biểu diễn trơ mắt xem trương lê từ một cái tiểu bạch hoa biến thành một cái lão bạch hoa lão bạch hoa công lực cũng không phải cái nhân ra như cũ có thể làm giang tiên phong vì nàng che ở phía trước đấu tranh anh dũng rất là làm giang hàng ăn điểm đau khổ lần này đến nông thôn cũng không biết nàng còn có thể hay không kiên trì nàng kia phó bạch hoa làm vẻ ta đây thần san thật là rửa mắt mong chờ Giang gia gần nhất là vận số năm nay không may mắn, mà tần san liền vận may vào đầu, nàng không chỉ có bị khoa khen ngợi, trong xưởng khen ngợi, thậm chí thành phố còn khen ngợi, liền tính là xem ở giang hàng cùng viên phong mặt mũi thượng, nhưng cũng làm nàng đại đại gia cái nổi bật. Tiểu trọng, tới, nhìn xem ta cho ngươi mua cái này quần áo, thử xem thế nào. Tần san cầm trong tay quần áo đối với cách đó không xa múa bút thành văn thanh nên nói. Ngươi nọ ngẩng đầu. rõ ràng là lúc trước Hồng Thủy khi đem tần san lôi đi lương trọng, hắn giờ phút này trên mặt tràn ngập quân bách, liên tục xua tay, không, không cần, ta quần áo đủ xuyên, không cần cho ta. lương trọng xấu hổ đến tay chân đều mau không địa phương thả, hắn là thật sự đủ xuyên. hắn đến nơi đây đều gần một tháng, làm quần áo mới đều có ba bốn kiện, trước kia ở quê quán thời điểm, hắn trưởng đến lớn như vậy, trước nay cũng chưa xuyên qua một kiện quần áo mới, đều là nhặt đại ca xuyên. Nơi này phá cái động, nơi đó thiếu miếng vải, đều là thái độ bình thường. Không nghĩ tới tới rồi nơi này, xuyên mỗi một kiện quần áo đều là tân, hơn nữa ăn cơm đốn đốn có cá có thịt không nói, gạ bạch diện càng là còn đủ, hắn tựa như tới rồi bầu trời giống nhau. Thần tiên chỉ sợ cũng không có hắn quá đến hảo, chính là bọn họ càng đối chính mình hảo, lương trọng liền càng thêm ấy náy, hắn là cái vô dụng, rõ ràng đã là cái đại nhân, nhưng tới rồi nơi này, Lại phát hiện hắn cái gì đều sẽ không, cái gì cũng giúp không được vội, chỉ có thể ăn không uống không. Ngay cả giang hàng cái kia tiểu đệ đệ đều so với hắn có thể làm, không có biện pháp, hắn chỉ có thể liều mạng đọc sách, sớm ngày tìm được công tác, sau đó hảo hảo báo đáp bọn họ. Như thế nào không cần, ngươi liền kia vài món quần áo, tắm rửa đều không có, mau, thử xem, không được nói còn có thể đi tìm may vá sửa sửa. Tần san không khỏi phân trần liền đem quần áo cấp nhét vào lương trọng trong lòng ngực. Lương trọng túi đầu, che lại lệ ý, hắn nương đều không có đối hắn tốt như vậy quá. Ân, ta lập tức đi. Tần san tất nhiên là có thể nghe ra lương trọng thanh âm nghẹn ngào, nhưng ngại với hắn lòng tự trọng, nàng không có hỏi nhiều. Lại nói tiếp cũng là bọn họ hai cái có duyên phận, tần san lần trước bị hồng thủy bao phủ, là lương trọng không tiếc tánh mạng đem nàng cứu thượng thụ. sau đó lại vẫn luôn cong nàng ghé vào trên cây nghe nói hắn bị người phát hiện thời điểm thân mình đã bị bao phủ nửa thanh nhưng là tần san lại một chút thủy cũng chưa uống đi vào tay càng là bị thít chặt ra huyết cánh tay cũng rôi đều rôi không thẳng đối hắn mà nói kỳ thật tần san bất quá là cái người xa lạ mà thôi nhưng chính là bởi vì chính mình đã cho điểm ăn hắn hắn liền dùng hết toàn lực cứu tần san thật là một cái tri ân báo đáp hảo hải tử sau lại sau lại Hắn cũng bị đưa vào bệnh viện, nhưng là lại trước nay không đi tìm Thần San. Nếu không phải viên điên nói lên, Thần San thật sự không biết chính mình bị cứu sau lưng còn có như vậy một đoạn khúc chết chuyện xưa. Nàng từ trước đến nay có thủ án tất báo, có ân tất còn, cũng không dính người tiện nghi. Cho nên nàng đem lương trọng nhận làm đệ đệ, sau đó đưa hắn đi lớp học ban đêm đi học, tính toán chờ hắn ra tới lúc sau, lại nghĩ cách cho hắn tìm công tác, ân cứu mạng, đương nhiên không thể nhẹ nhàng bóc quá. Không nghĩ tới Lương Trọng lại là cái vì người khác khó xử chính mình tính tình. Xem ra đến hảo hảo dạy dạy hắn, Tần San nhìn đổi xong quần áo ra tới Lương Trọng, trong lòng nói thầm nói. mươi 98 Lương Trọng mặc tốt quần áo ra tới, nhìn đến Tần San, mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, tay chân đều không biết hướng chỗ nào phóng, đi đường giống vịt, nửa ngày mới dịch bước đến Tần San trước mặt. Tần San lộ ra cái đại đại tươi cười, cổ Vũ hắn, ngươi xuyên rất thích hợp, nhưng đừng lại luyến tiếp. liền đem nó cấp phóng lên, cuối cùng bị lao thử cấp cán, biết không? Tần san này vừa hỏi, lương trọng mặt liền căng đỏ, hắn xấu hổ gật gật đầu, đã biết, ta, ta sẽ không? Hắn nội tâm đã khổ sở lại cảm động, nếu ở nhà hắn phạm vào đồng dạng sự, chỉ sợ cha mẹ đã sớm chút điều, băng ghế cùng nhau thượng, đâu giống hiện tại, tần tỷ tỉ, tỉ không chỉ có không trách hắn, còn một lần nữa cho hắn làm quần áo mới, lương trọng cảm giác được xưa nay chưa từng có an ổn cùng cảm động. Hắn tay tạo thành nắm tay. Một ngày nào đó, hắn sẽ hảo hảo báo đáp tần tỷ tỷ đại ân, làm nàng không hề bởi vì chính mình bị bên ngoài người sau lưng nói xấu. Nhìn thấy hắn bộ dáng, lần này hẳn là sẽ không lại lặp lại lần trước ngoài ý muốn. Nói đến cũng là buồn cười. Lần trước tần san một hơi cấp lương trọng làm bốn bộ quần áo, đương nhiên nàng chính mình là sẽ không làm, đều là lượng hắn kích cỡ đi may vá cửa hàng làm. Kiếp trước nàng một mình sinh hoạt thời điểm học rất nhiều đồ vật. Duy độc này khâu khâu vá vá bản lĩnh nàng là thật sự không thiên phú, khi còn nhỏ là thật nghèo, không thể không chính mình tự mình ra trợ, chờ đến sau lại, điều kiện hơi chút hảo điểm, nàng liền từ bỏ cái này chính mình vô luận như thế nào nỗ lực đều sẽ không thuần thục bản lĩnh. Đến bây giờ đã không sai biệt lắm có mười mấy năm không chạm qua này ngoạn ý, ngay cả nàng cùng viên phong kết hôn, sở hữu đệm giường vỏ chăn cơ hồ đều là mua, không có một kiện là nàng chính mình làm. Nàng kết hôn thời điểm, chính là bị tần mâu mắng to phá của. Có này tiền, làm điểm gì không tốt, thật sự không được cũng có thể gọi bọn họ tới hỗ trợ a Trong nhà chính là đều mau không có gì ăn. Cho nên tần san phải cho Lương Trọng thay vài món quần áo mới, vậy chỉ có thể mua, nào biết hắn luyến tiết xuyên, trộm đem quần áo cấp giấu đi, kết quả không biết hắn tàng nào, lại lấy ra tới thời điểm, trên quần áo tinh tinh điểm điểm đều là động đem Lương Trọng sầu đến độ khóc. sau lại bị tần san đã biết cười đến đau bụng đồng thời lại cho hắn làm bộ quần áo mới hôm nay mới bắt được tay lương trọng cứ như vậy ở tần san ra dàn xếp xuống dưới mỗi ngày buổi sáng hắn sẽ lên hỗ trợ nấu cơm quét tước làm chút khả năng cho phép sự tình buổi tối liền đi trực đêm giáo, chỉ cần không xuống dưới tần san liền sẽ nhìn đến hắn ôm cái thư gặm tới gặm đi thập phần nỗ lực hắn giống cái con quay giống nhau đổi tới đổi lui không có một khắc ngừng lại Tần San vốn định cự tuyệt hắn làm việc nhà, nhưng xem hắn làm việc lúc sau thần thái sáng láng, so vừa tới khi bó tay bó chân, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng ngốn khá hơn nhiều, liền cam chịu hắn ở nhà hỗ trợ sự tình. Người đều là bị yêu cầu, hắn cũng là. Tới, tới, tới, bà bối, nhìn xem, đây là ai a? Vương Ngọc Phân ôm chính mình nữ nhi treo đồ lộng, tiểu hai tử cũng không biết có phải hay không nhận người, vừa thấy Tần San liền cặc cặc cặc cặc nở nụ cười. đáng yêu cực kỳ dưỡng xem hai tháng nữ hải không còn có phía trước mới sinh ra gầy yếu cùng thật nhỏ cả người trắng trẻo mập mạp cắn ngón tay hi hi ha ha thần san thậm chí có thể từ nàng cặp kia thanh triệt trong ánh mắt nhìn đến chính mình bóng dáng đứa nhỏ này dưỡng đến cũng thật hảo thần san vuốt nàng thịt đồ đồ tay nhỏ cảm thán nói kia nhưng không ta mỗi ngày móng heo cá chích đổi ăn sữa nhưng nhiều hơn nữa kia sữa bột dinh dưỡng Nàng có thể không dài béo sao Đứa nhỏ này Sắc thật hảo dưỡng Sẽ ăn sẽ ngủ Thiên sắp xuống Nàng cũng không nóng nảy Cũng không biết là giống ai Vương Ngọc Phân trên mặt ghét bỏ Trong miệng lại thích vô cùng Tần san nơi nào nhìn không ra tới nàng là nghĩ một đằng nói một nẻo Dù sao cũng là chính mình hài tử Sao có thể không đau Đặc biệt là ở nàng lạc đường biết quay lại sau Tần san đậu hạ tiểu nữ Hải Bất quá mười mấy phút vừa mới còn tinh thần gấp trăm lần hài tử một chút liền ngủ rồi đều đem tần san cấp xem lăng thật đúng là cái hào phóng rộng rãi không nóng nảy tính tình a chờ vương ngọc phân đem ngủ ngon hài tử phóng tới diêu cho ổ hai người liền lao nổi lên cắn nói lên này diêu hoa kia lại là một cái chuyện xưa thành phố vê đút có tập tục xuất gia nữ nhi sinh hài tử nhà mẹ đẻ đều sẽ đưa cái riêng hoa tuy không đến mức thật tốt nhưng cũng là cái yêu thương y tứ lúc trước vương ngọc phân cha mẹ cho nàng làm cái hoàn toàn mới diêu hoa tới nghe nói tìm chính là lao thợ muộc tay nghề đặc biệt hảo làm ra đồ vật cũng tương đương không tồi đương nhiên tiền cũng hoa không ít tầm thường làm diêu hoa chỉ cần mười mấy khối là đủ rồi cái này chính là hoa gần hơn 40 đồng tiền đây cũng là vương ngọc phân nhà mẹ để người đau nàng mới bằng lòng hoa nhiều như vậy tiền cho nàng làm cái này tần san lúc trước sinh ra hàng thời điểm tần ra cũng đưa vừa tới cái diêu hoa tới bất quá ở nông thôn sao đồ vật cũng liền giống nhau khẳng định cùng vương ngọc phân cái này so không được nói nữa lúc ấy tần ra điều kiện cũng liền giống nhau sao lại đâu đồ vật giống như bị giang lão thái cầm đi bán 10 đồng tiền cấp giang hồng hoa mua điều tần váy bất quá đáng tiếc nàng biết xuyên hai lần liền ngại không đủ xinh đẹp cấp ném trong một góc hiện tại không biết để chỗ nào cái xó xình lạc hôi ở bất quá bắt được đồ vật cũng xác thật vật siêu sở giá trị Không chỉ có vật liệu gỗ hảo không nói, bộ dáng cũng đẹp, người bình thường chỉ cần làm đại khái ra tới là được. Vương Ngọc Phân nhà mẹ để đưa tới cái này mặt trên khắc hoa hòa vân, không có chỗ nào là không tinh xảo. Càng mấu chốt chính là, cái này mặt còn có bánh xe, là có thể tùy ý đi ra ngoài, nhưng đem nàng bà bà xem đến mắt thèm, nước miếng đều không biết để lại nhiều ít. Mới vừa đưa tới thời điểm, nàng liền đánh đem thứ này chiếm cho riêng mình. Tính toán đưa cho chính mình chính mang thai đại nữ nhi ý tưởng, thật tốt, đồ vật hảo không nói, đưa ra đi chính mình lần có mặt, càng mấu chốt chính là, nàng không cần lại dùng nhiều một phân tiền. Kết quả Vương Ngọc Phân bị Tần San một câu kích đến đầu người nào thanh tỉnh, không chịu lại chăng não, mẹ chồng nàng dâu đại chiến 300 tới chàng, cuối cùng bảo vệ cái này rêu ba. Ngươi gần nhất thế nào? Chờ nàng đem hài tử phóng hảo, Tần San lại hỏi. Khá tốt. kia điêu bà tử gần nhất nhưng không rảnh lo ta, nàng tự cấp chính mình tiểu nữ nhi tương xem nhân ra đâu. Vương Ngọc Phân liếc liếc miệng, khinh thường nói, ngươi là không biết nàng yêu cầu rất cao, muốn cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, trong nhà huynh đệ thiếu, tốt nhất liền một cái nam đinh, tỉ muội nhân số không hạn nhà trai nếu là chính thức công, can sự tốt nhất, mỗi tháng tiền lương không thể thiếu với 30 khối, còn muốn nhân ra lớn lên không thể so viên xưởng trưởng kém, ngươi nói một chút, liền nàng này yêu cầu nàng kia nữ nhi liền chờ ở nhà làm lao khuê nữ đi Vương Ngọc Phân hung tợn nguyên rủa nói Tần San lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm kia nàng tìm được rồi sao muốn tìm thượng cùng viên phong diện mạo so sánh chỉ sợ là đến gặp phải đại vận khí mới được còn không có đâu chỉ bằng nàng này yêu cầu nóc tử cũng không thể đáp ứng a bất quá nàng gần nhất giống như coi trọng cái kia sinh viên tiêu nhậm nhậm cái gì tới nhấm hoa Thần san sen mù nói, không sai, chính là hắn. Vương Ngọc Phân vỗ tay một cái trường nói, nguyên lai là hắn, còn đừng nói, nhậm hoa phía trước quán thượng tạ mộng sự tình, tuy rằng nhân khí giảm xuống rất nhiều. Nhưng thời gian dài, tạ mộng mang đến ảnh hưởng ở trầm rãi biến mất, nàng đã bị nhốt lại, liền tính ra ngục giam, về sau phòng trừng cũng sẽ không có gì hảo trái cây ăn, mà nhậm hoa đâu, hắn văn nhã thu khí, lớn lên hảo, đối người nho nhã lễ độ. Liền tính phía trước bị tạ ngộng sự tình đả kích đến không nhỏ, phục hồi tinh thần lại, liền đem tâm toàn đặt ở trong xưởng sự tình thượng. Đừng nói lúc này sinh viên thật đúng là có bản lĩnh, hắn cấp nhà máy làm không ít tiểu phát minh, rất là bị một phen khích lệ, nếu không phải tần san nổi bật quá lớn, phủ qua hắn, hắn cũng nên là được hoang nên nhất. Bất quá hiện nay cũng kém không được, phía trước còn cảm thấy hắn đen đuổi người, lại mỗi người thấu đi lên. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta giống như xem qua cái kia giang ra cái kia lao tứ cùng khởi xuất hiện quá. Vương Ngọc Phân thần sắc ngưng trọng nói. Giang ra lão tứ. Giang mây đỏ. Nàng đây là thấy giang ra thuyền phá, cho nên lại muốn tìm thượng một cái tân thuyền. Nàng thật đúng là không hổ là giang ra người, cùng giang lão thái không có gì khác nhau, đều là không có sai biệt lệnh nhà tích kỷ. Bất quá nàng có thể hay không như nguyện kia đã có thể khó mà nói. Rốt cuộc Tần San còn ở bên như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm. Nàng uống lên nước miếng, không nói chuyện, Vương Ngọc Phân hẳn là sẽ không lừa nàng. Tần San xem xét mắt bên cạnh đôi lên lễ vật, quả quýt đồ hộ, thịt, mì sợi, còn có bánh quy, thêm lên ít nói cũng đến hoa mười mấy đồng tiền, hoa nhiều như vậy lừa gạt nàng, đồ cái gì đâu. Nói nữa, Vương Ngọc Phân chính là mới ra ở cữ, liền nhà mẹ đẻ cũng chưa hồi, liền thượng Tần San ra tới cảm tạ nàng. cho nên không cần thiết. Thực mau, tần san liền nghe được giang láo thái tiền nhiệm hoa ra đại náo một hồi, phát ngôn bừa bãi hắn tưởng cưới giang mây đỏ, nhất định phải cấp 500 khối lễ hỏi, còn phải cho nàng dưỡng lão. Nàng quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, 500 khối, nàng đây là đem nhậm hoa trở thành máy ATMA, hiện tại kết hôn, hảo điểm cấp lễ hỏi một hai trăm khối, thiếu chút nữa 50, 80 đều có, liền này còn có rất nhiều người lấy không ra. nhấm hoa ra vừa không là khai ngân hàng lại không có quặng giang lão thái như thế quá mức hắn liền tính đôi giang mây đỏ có lại nhiều tình ý giờ phút này cũng hôi phi yên diệt. kết quả là giang mây đỏ còn không có lên thuyền người cầm lái liền chạy trước nàng chỉ có thể ở giang ra người thu thập hành lý cút đi ngày đó cùng nhau nghe nói nàng còn muốn tìm lốp xe dự phòng đáng tiếc liền giang lão thái một người hành sự tác phong là có thể dọa lui tám phần đối nàng có ý tứ người nghe nói giang ra người đi ngày đó mỗi người khóc lóc nỉ non nhưng không có người đồng tình bọn họ trong xưởng đã đủ phúc hậu đã không có quả trách cũng không có càng làm cho người hâm mộ chính là nhà máy còn nhiều cấp giang tiên phong nhiều đã phát hai tháng tiền lương khoảng thời gian trước bị tinh giản về quê công nhân nhiều như vậy nhưng không nghe nói còn có ai có cái này lãi ngộ hắn đây chính là độc nhất phân còn có cái gì không thỏa mãn này một khóc một ngáo mấy cái ý tứ a quả thực không biết cái gọi là trong xưởng lãnh đạo phi thường bất mãn liền này tư tưởng vẫn là lưu tại ở nông thôn trồng trọt tính đỡ phải lại trở về thọc ra cái gì đại cái sọ so tới vốn dĩ xem giang tiên phong kỹ thuật không tồi lãnh đạo còn chờ sự tình nổi bật sau khi đi qua lại nghĩ cách tử đem hắn cấp triệu hồi tới hiện tại xem ra thật là hắn làm không người tốt theo giang gia người rời đi thời tiết cũng càng thêm lạnh tiến vào mùa đông mọi người đều bắt đầu miêu đông Tần San cũng bắt đầu rồi đại mua sắm mươi 99 Thức mau, nhật tử từng ngày qua đi, Giang ra người ở nhà máy lưu lại dấu vết bị nhanh chóng lau sạch, còn nhớ rõ bọn họ nhân ra cũng là còn thừa không có mấy. Chờ tới rồi Tần San mặc vào áo đông thời điểm, rốt cuộc nghe không được về bọn họ nhàn ngôn thoái ngữ. Giang ra người triệt triệt để để từ Tần San trong sinh hoạt lui đi ra ngoài, như nước quá vô ngân. Thấy vậy Tần San mới tính hoàn toàn yên tâm. Ngược lại nhọc lòng nổi lên Lương Trọng, hắn lớp học ban đêm đã mau đến tốt nghiệp thời gian, muốn bắt đầu chuẩn bị kết nghiệp khảo thí. Không chỉ có chính hắn khẩn trương, Tần San cũng thực xuất ruột, phải biết rằng Lương Trọng có thể hay không lưu lại, liền xem lúc này đầy kết quả. Hiện tại các nhà máy nhận người, tuy không có minh xác nói yêu cầu rất cao bằng cấp, nhưng có cái lớp học ban đêm tốt nghiệp chứng luôn là có ưu thế. Quân không thấy, Tần San chính là dựa sơ chung bằng cấp mới vượt năm ải. Chém sáu tướng lên làm cái này can sự sao? Khác không nói, can sự tổng muốn viết viết vẽ vẽ, làm chút báo cáo linh tinh. Lợi hại điểm còn muốn ở báo chi phát biểu mấy đầu vẻ, hoặc là viết mấy thiên văn chương Tóm lại là muốn biết chữ có bằng cấp, không thể học nhân ra đương thất học, tần san phát ra từ nội tâm hy vọng hắn có thể quá đến càng tốt. Nếu nói, ngay từ đầu giúp hắn là vì báo đáp thân cứ mạng, nhưng sau lại này nửa năm ở chung. Tần san là thật sự đem hắn trở thành chính mình đệ đệ. So với tần gia kia hai cái chỉ dựa vào huyết thống thân đệ đệ, hiển nhiên là lương trọng cái này nhận đệ đệ càng đến nàng tâm ý. Hắn thanh bần mà lại khốn khổ, nhưng là lương trọng người nghèo trí không ngắn chăm chỉ, nỗ lực, thích học tập, đối với tần san cung cấp cơ hội càng là chặt chẽ bắt lấy, cũng không muốn bỏ. Cho dù tần san đảm nhiệm nhiều việc ăn ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng hắn lại không chịu ăn ăn ở miễn phí. Ngày thường không thiếu trợ giúp tần san làm việc, rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ nghĩ mọi cách đi kiếm tiền. Nhặt rác rưỡi, làm nhà ăn tiểu công, khuôn vác hành lý, các loại lại mệt lại khổ sống, lương trọng lại chưa từng ghét bỏ, mỗi lần đều làm được khí thế ngất trời. Làm tần san bội phục không thôi. Nàng liền thích như vậy nỗ lực lại chăm chỉ người trẻ tuổi, đụng tới như vậy, liền tính không quen biết, nàng cũng nguyện ý trợ giúp bọn họ. Lương trọng thích cóp chút tiền. Liền toàn bộ đều hoa ở tần san bọn họ trên người, mỗi người đều mua phân lễ vật, không phải thức quý, nhưng lại rất dụng tâm. Một chút cũng chưa cho chính mình lưu lại, thậm chí cũng chưa gửi trở về, rõ ràng nhà bọn họ càng cần nữa. Vừa tới thời điểm, tần san thường xuyên từ trong miệng của hắn nghe được phụ thân hắn mẫu thân, ra ra mãi mãi, sau lại hắn ở chỗ này đãi thời gian càng lâu, nhắc tới người nhà số lần cũng liền càng ít, cho tới bây giờ. Tần San đã có ít nhất một tháng thời gian không nghe được hắn nói lên người nhà tình hình gần đây. Hơi thêm một đoán, là có thể minh bạch là chuyện như thế nào, đơn giản chính là những cái đó 8 giờ đương phim truyền hình cầu hết cốt truyện, cái gì trong nhà lão nhân muốn người quảng, huynh đệ tỷ bội muốn người lôi kéo, cực phẩm thân thích nghĩ đến chiếm tiện nghi linh tinh. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, Lương Trọng hiện tại cũng coi như là cái tiền đồ nhân vật, nhưng làm Tần San không nghĩ tới chính là... Lương Trọng thoạt nhìn tính cách so mềm, không quá yêu cùng người khác nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt lại tương đương sách đến thành, chưa từng bởi vì bọn họ vô cớ gây rối mà thỏa hiệp. Tần San giam cắt nôn, chỉ bằng hắn cái này tính tình, hơn nữa chính mình trợ giúp, về sau Lương Trọng khẳng định đi ra con đường của mình tới. Càng làm cho Tần San xem trọng hắn liếc mắt một cái chính là, Lương Trọng chưa bao giờ bởi vì chính mình khốn cùng mà hổ thẹn, cho dù có rất nhiều nhân vi này nhằm vào hắn. Hắn cũng không để bụng. Hắn thẳng thắn thẳng thắn thành khẩn, làm tần san đều có chút hổ thẹn không bằng, nếu không phải giả vờ, đó chính là thiên tính như thế. Tần san lăn lộn xã hội đại học nhiều năm như vậy, tự nhận là điểm này thức người năng lực vẫn phải có, liền tính hắn có thể đã lừa gạt hai mắt của mình, nhưng viên phong cùng Giang Hằng đều không phải hảo lừa gạt, chỉ xem này hai người đối lương trọng thái độ, liền biết hắn là một cái chân thành người. hào hảo khảo, cố lên, đừng có áp lực. Đây là tần san. Cố lên. Đây là tích tự như kim viên phong. Xem ngươi ngày thường cũng rất nỗ lực, thời khắc mấu chốt nhưng đừng rất dây xích, ném ta mặt mũi, ngươi cũng đừng tưởng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đây là ngạo tiểu giang hàng tiểu công chúa. Thêm, cố lên đây là ấp A ấp đúng phạm lâm. Tần san như có như không liếc phạm lâm liếc mắt một cái, từ trương viện viện vào ngục giam, hắn chính là này phó hể và hiệu sự bộ dáng. Làm cái gì đều nhất không nổi kính tới, bất quá hai ngày này càng thêm suy sút, nhìn dáng vẻ giống như lại gặp chuyện gì. Nếu là Giang Hằng, Tần San khẳng định là muốn truy hỏi kỹ cảng sự việc, nhưng Phạm Lâm, một không là nàng thân sinh, nhị lại không có bao sâu cảm tình, căn bản không cần phải đi quảng. Nói vậy lấy viên phong thông minh cũng đã sớm phát hiện hắn không thích hợp đi, Tần San nhìn ánh mắt sắc nặng nghề nam nhân. Lương Trọng mang theo đại gia chúc phúc đi trường học. mà tần san tắc bắt đầu chuẩn bị hồi tần gia muốn mang đồ vật. Đúng vậy, hồi tần gia, lẽ ra tần san năm nay cùng viên phong mới vừa kết hôn, như thế nào cũng đến về thủ đô đi xem. Chính là viên phong lại đã sớm cùng tần san nói tốt muốn đi tần gia chúc Tết, tuy không biết gì, nhưng tần san cũng mừng rỡ như thế, có thể thiếu xem điểm sắc mặt hay không cao hứng đâu. Nàng lại không phải chịu ngược cuồng nếu không phải xem ở viên phong trên mặt, phóng dĩ vãng, người như vậy. Tần san liền cái dư thừa sắc mặt đều không nghĩ bố thí. Kết hôn lần đầu tiên tới cửa, không vì chính mình, vì viên phong, đồ vật cũng muốn chuẩn bị đến đẹp điểm. Đương nhiên, giống nào đó không thức thời người, kia tự nhiên là cái gì đều không cho. Không sai, nàng chính là nhỏ mọn như vậy, cầm nàng chỗ tốt, lại trái lại tìm nàng cha. Nóc tử cũng không thể như vậy bị như vậy bạch bạch khi dễ, càng miễn bà nàng còn không phải không đầu góc ngu xuẩn. Phạm Lâm Nói rõ ràng, không chuẩn khóc, ngươi quần áo còn có trong nhà những cái đó chuẩn bị hàng Tết đều thượng đi đâu vậy. Tần San một hồi tới, liền nghe được cái này nổ mạnh tính tin tức, đem nàng cả kinh đầu lưỡi đều mau tìm không thấy. Này, là thật vậy chăng? Phạm Lâm có như vậy đại lá gan? Chân nhân bất lộ tướng A, đây là, chẳng lẽ Tần San nhìn lầm? Những cái đó hàng Tết thêm lên đến có trên dưới 100 tới khối, hắn cũng là thật dám trộm. Kỳ quái, liền nàng biết Phạm Lâm, tuy rằng không thích tần san cái này mẹ kế, nhưng có viên phong đệ nặng, hắn nhiều lắm cũng chính là vây vây sắc mặt, nói nói tiểu lời nói mà thôi, liền này cũng chỉ dám có nàng, phòng trừng là sợ tần san thổi gối đầu phong. Ta, ta, ba, ba Phạm Lâm nức nở khóc thút thít nói, y đổ lửa dối quá quan. Nhưng hắn đã quên, viên phong trước nay liền không phải một cái sẽ đối với nhận sai hàm hồ này từ người. Ta ngày thường như thế nào dạy ngươi, ngươi đều đã quên, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ trở thành một cái ăn trộm, ta thật là thẹn với phụ thân ngươi, sớm biết như thế, liền không nên từ ta tới thu dưỡng ngươi, ta thật là sẽ không giáo hại tử, ngươi. Không phải, không phải, ba, ngươi nghe ta giải thích, không phải ta, là nữ nhân kia, là nàng tới bắt đi, ngươi tin tưởng ta, ta không lừa ngươi. Phạm Lâm vừa nghe viên phong nói liền luôn uống, cũng quản không thượng người khác. Cấp vội vàng liền đánh gây viên phong nói Nữ nhân kia Cái nào, từ từ Nên không phải là tần san tưởng cái kia đi Vậy có điểm hảo chơi Phạm lâm lời này vừa ra Trong phòng tĩnh một cái trước mắt Sau một lúc lâu viên phong mới mở miệng Hành, ta đã biết Ngươi trước đi ra ngoài đi Ba, ta Hảo, không trách ngươi Ngươi tới trước bên ngoài đi thôi Ta còn có khác sự Phạm lâm cúi đầu Ba lần này là thật sự sinh khí, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên vì nhất thời chi khí, liền đối nữ nhân kia mặc kệ, biết rõ nàng là cái gì tính tình. Đều nói có chút không thể lấy, nhưng nàng vẫn là như châu chấu quá cảnh, một cái không kéo, toàn dọn đi rồi, thật là, Phạm Lâm liếc mắt tần san, so trước mắt nữ nhân này còn ghê tởm. Viên Phong có chút thất vọng, vốn đang cho rằng Phạm Lâm đã nghị thông suốt, không dự đoán được hắn vẫn là gàn bướng hồ đồ. Như thế nào giáo đều nghe không vào, hắn thật là cảm thấy mệt mỏi. Thần san mắt nhìn thẳng, điều đều không điều hắn. Chờ hắn đi rồi, chính mình cũng nhanh nhẹn ách lưu, nàng nhưng không muốn cùng viên phong thảo luận về phạm lâm sự. Là có chút không phúc hậu, nhưng phạm lâm sự, Tần san thật sự không nghĩ sờ chạm, khuyên đi, trái lương tâm, không khuyên đi, đối viên phong lại không đủ địa đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, thần san chỉ có thể giả câm vờ điếc. Bất quá! Tần san đánh giá hắn cũng sẽ không tưởng cùng chính mình nói chuyện này. Viên phong chính là lòng tự trọng cực cường, nếu là tần san hỏi, chỉ sợ là sẽ đánh hắn mặt. Lại không phải cái gì quang vinh sự, bị chính mình nhi tử cấp cậy chân tường, đổi ai đều đến khí thượng một hơi. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là làm bộ cái gì cũng không biết, từ từ lại nói. Nếu viên phong vẫn là luẩn quẩn trong lòng, kia cũng chỉ có thể nàng ra ngựa. Quả nhiên, buổi tối ăn cơm thời điểm. Viên Phong liền nhẹ nhàng bâng cơ lấy đồ vật quá hảo, hắn nhìn không tồi, gửi về thủ đô đi. Cái này chút nào không đi tâm lấy cơ tới che giấu phạm Lâm sai, mà Tần San cùng giang hàng này hai cái ngày thường tâm nhãn nhiều đến so cái sảng còn nhiều người, lại liền một câu cũng chưa truy vấn, sự tình như vậy bốc quá. Không đến ba ngày, Tần San lại ở chính mình ra sân cửa gặp được những cái đó không duyên cơ vô cơ biến mất đồ vật. Tần San nhướng mày, xem ra Viên Phong ra tàn nhẫn tay sao. bằng không lấy các nàng cái kia nhìn thấy an hận không thể nhào lên đi tính tình, đâu chịu đem đồ vật còn trở về. Đại đa số đều vẫn là tần, không hủy đi phong, cũng có chút vừa thấy chính là dùng quá, linh tinh vụn vặt không nói, thậm chí có mặt trên còn có dấu răng. Tần san chọn lựa nhặt, đem trong đó đóng gói hoàn hảo cấp thu lên, giữ lại đều cấp ném, nàng nhưng không có ăn người khác nước miếng yêu thích. Ai nha, này phá của đàn bà, kia bánh đậu xanh liền cắn mấy khẩu, Cũng chưa đọc quá, nàng như thế nào liền cấp nem A. Người cái ngu xuẩn, kia ăn qua như thế nào không lưu lại, dù sao nàng lại không cần. Bị mắng nữ nhân sắc mặt trầm xuống, cũng không biết là ai lúc trước vừa nghe nói chính mình nhi tử lâm thời công phải bị người cấp đỉnh rớt, liền lập tức muốn đem đổ vật cấp đưa về tới. Nàng tưởng thoáng lưu lại một chút đã bị mắng cái máu chó phun đầu, cái lao thái bà, liền biết cưng kia hai cái tiểu nhân, chết không lương tâm, sớm mắt sẽ tao báo ứng. Nếu tần san ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra tới này hai cái chính là lúc trước cùng viên phong nháo thai tiếng tức phụ, còn có đem nàng cấp mang về bà bà. Mẹ chồng nàng dâu hai hung hăng đem tần san mắng một đốn, trộm ra khẩu khí, mới bằng lòng đi. Hai người cũng không phải không nghĩ tới muốn đi đem tần san vứt rác rưởi cấp nhặt về tới, nhưng tưởng tượng đến viên phong kia trường quan tài mặt, liền không tự dắt túng. Nếu như bị hắn phát hiện, kia hậu quả cũng không phải là các nàng có thể thừa nhận được. Cuối cùng cuối cùng, các nàng thực không tiền đồ đi rồi. Viên phong trở về nhìn đến những cái đó, cũng không nhiều lời một câu, chuyện này liền tính đi qua. Chờ tiễn đi về nhà ăn tết lương trọng, tần san cũng chuẩn bị mang viên phong cái này tần con rể hồi tần gia thôn tới cửa. chương 100. Sớm tại hơn nửa tháng trước, tần san liền đem chính mình muốn cùng viên phong cùng nhau hồi tần gia ăn tết sự tình, viết thư thông chi tần gia người. Nói vậy hiện tại bọn họ hẳn là đem hết thể đều chuẩn bị tốt đi. Nhanh lên, nhanh lên, lao tứ gia ngươi nhị tỷ cùng nhị tỷ phu bọn họ hôm nay đều phải tới rồi, tiêu ngươi đi thực phẩm chạm mua cá mới mẻ cá cùng thịt heo, đều mua được sao? Mua được, nương, tiêu từ đại muốn còn tặng ta điểm heo xuống nước cùng heo xướng cốt, ngươi xem này. Hạ thúy hoa cầm trong tay đồ vật nơm nớp lo sợ hỏi. Nhị tỷ tái giá cho một cái người thành phố sự tình không khác ở trong thôn đầu hạ một viên bom, doanh một tiếng, đem bọn họ cấp tạc đến ngoại tiêu lý nột. Trở về đều mau nửa năm, chuyện này nhiệt độ cũng không biến mất, đi nào đều có thể nghe được người trong thôn nghị luận. Mà ở vào sự kiện trung tâm tần gia đã trở thành trong thôn hương bánh trái, đi nơi nào đều có người chào hỏi, còn có người thỉnh thoảng tới hỏi thăm người thành phố sinh hoạt là như thế nào. Càng khoa trương chính là cư nhiên còn có người tặng đô tới cửa, hy vọng nhị tỷ có thể giúp bọn hắn tìm xem phương pháp, lưu tại trong thành đường công nhân. Hạ thúy hoa đối này đó lấy lòng, từ bắt đầu kinh sợ đến bây giờ thấy nhiều không trách. Này đó người khác cấp đồ vật nàng đảo không sao cả, nhưng nương khi trở về, đã đối bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho phép bọn họ đem nhị tỷ ở trong thành sự tình cấp lộ ra một phân. càng không cho phép bọn họ tùy tùy tiện tiện lấy nhị tỷ danh nghĩa thu chịu chỗ tốt, phàm là có vi phạm người, giống nhau đổi ra đi, ai cũng không ngoại lệ. Tàn nhẫn lời nói là làm cho người một nhà mặt phóng, tuy nói tần ra những người khác cũng ở đây, nhưng Hạ Thúy Hoa biết lời này là nói cho nàng cùng triệu phượng chi này hai cái người ngoài nghe. Nàng đương nhiên không dám lắm miệng, không gặp tam tẩu cũng không phản đối sao. Ai làm các nàng hai cái, một cái đến bây giờ liền cái trứng cũng chưa hạ, Một cái chỉ sinh hai cái nữ nhi, làm đến tần gia hiện tại liền cái tôn tử đều không có, trong thôn ai không chê cười, các nàng hai nơi nào còn có nắm chắc đi phản bác bà bà đâu. Đã biết, ngươi đợi lát nữa đưa điểm bột mì đi nhà bọn họ, coi như cảm tạ. Tần mâu mí mắt cũng chưa nâng hạ, sớm đã thành thói quen, từ nàng lần trước tham gia nữ nhi hôn lễ trở về lúc sau, trong thôn đối nhà bọn họ thái độ cùng phía trước chính là hoàn toàn bất đồng. Nhà ai ở trong vườn hái được điểm mới mẻ đồ ăn, hoặc là trong nhà gà hạ điểm trứng gà, chỉ cần đụng phải nhà bọn họ người đều sẽ đều ra một hai cái, nhưng tần mẫu cũng không lấy không. Mỗi lần đều sẽ đưa điểm không sai biệt lắm đồ vật còn cho nhân ra, nàng khác không hiểu, nhưng là con rể là cái sướng trường, thanh danh với hắn mà nói khẳng định rất quan trọng, nếu là làm chính mình ra hủy hoại, tiến tới ảnh hưởng tới rồi hắn công tác, kia tần mẫu thật là muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. lại không nghĩ rằng nàng làm như vậy ngược lại thế chính mình cùng tần ra soát một đợt mỹ danh mỗi người đều khen nàng không kiêu ngạo ước ngạnh sẽ làm việc làm người phải biết rằng kia giang gia lão thái thái ủy vào chính mình ra ra hai cái công nhân từ trước đến nay đều là lỗ mũi hướng lên trời chưa bao giờ đem người cấp phóng nhãn chung đi ra ngoài lưu cong nhìn thấy nhà ai có thứ tốt đều ước gì toàn đảo chính mình trong lòng lực, cũng không hỏi xem nhân gia có đồng ý hay không Này lao không biết xấu hổ. Như thế thảm thiết đối lập, làm tần mẫu thanh danh ở trong thôn là xưa nay chưa từng có hảo lên. liền hai cái tức phụ sinh không ra nhi tử, nói tần mẫu mềm yếu vô năng lời đồn đãi cũng biến thành nàng rộng lượng cùng thông tình đặt lý. Tuất, nương, ta đã biết. Hạ thúy hoa vang dội đáp. Mà giờ phút này tần san bọn họ vừa mới vào thôn, vừa đến trong thôn đã bị các loại thăm hỏi, bất quá lại không có lần trước nàng một mình khi trở về khoa trương. đại khái là viên phong khí chất cùng diện mạo quá cao không thể phản không giống tần san như thế bình dân tần san đã trở lại a ngươi đây là muốn ở nhà ăn tết sao đúng vậy tần san này bên cạnh trạm chính là ngươi nam nhân y lớn lên cũng thật tuấn kia nhưng không nhân gia chính là người thành phố lại không cần đỉnh đại thái dương xuống đất ai nha tần san này tiểu hài tử ai a ngươi sao một kết hôn là có thể sinh ra lớn như vậy ngãi hoa hoa. Một đường đi tới, các loại vấn đề ù lùn không dứt, thẳng đem nàng cấp giải thích đến miệng khô lưới khô. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ thôn người đều biết tần san tìm cái nhị hôn, cấp cái giang hàng không sai biệt lắm đại hài tử đương mẹ kế. Ta liền nói đi, này người thành phố như thế nào có thể tìm được nàng, cảm tình là cái nhị hôn. Nhị hôn làm sao vậy, nếu là ta nhị hôn có thể tìm cái như vậy, làm ta hiện tại ly hôn ta đều nguyện ý. Nhưng không, kia diện mạo, kia khí chất, vừa thấy liền không đơn giản. Những người này nghị luận nàng một mực không biết, chỉ là chuyên tâm ứng phó người khác nghi vấn, chờ nhìn thấy tần ra phòng ở khi, nàng đều nhẹ nhàng thở ra. Cửa chỉ có đại đệ ra hai cái nữ hải ở chơi đùa, các nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được tần san, hai người cọ một chút đứng lên, chạy đi vào. Cho dù cách hơn 10 mét, tần san như cũ có thể nghe được các nàng kia hưng phấn tiếng gào, mãi. mãi nhị cô đã trở lại nhị cô đã trở lại mãi còn có dượng còn có dượng hào hào hảo các ngươi vất vả mãi đã biết tới đem cái này cầm đi ăn đi đặng đặng đặng hai cái tiểu hải tử cầm khen thưởng liền chạy đi ra ngoài vừa lúc gặp phải vào cửa tần san nhị cô nhị cô hai đứa nhỏ thần sắc hưng phấn hét lên trên mặt tràn ngập chờ mong hảo hảo các ngươi nhị cô mới trở về Trước làm nàng nghỉ khẩu khí, có chuyện gì về sau lại nói, các ngươi trước đi ra ngoài chơi đi. Tần mẫu đi tới đuổi đi hai tiểu hải tử. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều chạy đi ra ngoài, dù sao nương đều phải nghe mãi, các nàng tự nhiên cũng muốn nghe mãi, hai người nhảy nhót đi ra ngoài. Đã trở lại, đã trở lại, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Tần mẫu thấy các nàng đi rồi, níu chặt mày mới buông ra. nhìn thấy tần san bọn họ mới tính tươi cười đầy mặt ân nương ba đâu hắn à sáng sớm liền rời giường mang theo ngươi hai cái đệ đệ đi thỉnh ngươi đại bá cùng tam thúc bọn họ đều nhiều ít năm không đi thân thích cũng không biết ngươi ba mời đến làm gì nột ngạt à thật là nói như thế nào đều không nghe tần mậu nói lên cái này liền đầy mình oán giận này lao bất tử đến bây giờ còn quên không được kia hai bạch nhãn lang nhân ra một đôi hắn hảo điểm Hắn liền tung ta tung tăng chạy tới, đều mặc kệ nhân ra là thiệt tình vẫn là giả ý, bạch lớn như vậy số tuổi. Không biết bọn họ lúc trước là như thế nào đối nhà mình sao. Cho dù qua nhiều năm như vậy, tần mẫu lại hồi tưởng chính mình tuổi trẻ khi sự, như cũ canh cánh trong lòng. Ngẫu nhiên nhớ tới đều sẽ tức giận đến cả đêm đều ngủ không yên. Tính, không đề cập tới những cái đó mất hứng sự, hắn muốn nhận liền nhận đi, mơ tưởng làm ta cùng hắn giống nhau. Tần mâu hoán hận nói, Tần San hiểu rõ, nguyên thân trong trí nhớ trừ bỏ nhận thức kia đại bá tam thúc, còn có hai cái thím ở ngoài, còn lại đường huynh đệ tỉ muội, thế nhưng chỉ thấy quá ít ỏi vài lần, đi ở trên đường cái, gặp nhau không quen biết, nói chính là bọn họ. Buồn cười đi, một cái ở thôn đại tần, một cái ở thôn tiểu tần, cách xa nhau không đến một nghìn mét, lại một năm thấy không được một lần, có thể thấy được bọn họ chi gian quan hệ có bao nhiêu kém. Tần phụ trước kia đối kia hai cái huynh đệ cũng là im bặt không nhắc tới, không nghĩ tới hiện tại sẽ hồi tâm chuyển ý, không thể tưởng tượng. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền. quản bọn họ có gì ý tưởng? Tần San liền giang láo thái cái loại này kỳ ba đều trị được, còn sẽ sợ người khác. Quả nhiên, tới rồi giữa trưa ăn cơm điểm, Tần phụ liền đã trở lại. Bất quá, kia mặt sau một số lớn, thật sự đều là Tần phụ huynh đệ sao? nay cũng quá nhiều đi, cả trai lẫn gái. già trẻ lớn bé thêm lên đều mau đuổi kịp một cái liền cho dù tần san kiến thức rộng rãi cũng bị kinh tới rồi khó trách tần mẫu đem chính mình ra cái bản toàn làm ra tới không nói còn chạy tới nhà người khác mượn hai chương xem ra cho dù nhiều năm như vậy không đi lại tần mẫu nên hiểu biết vẫn là đều biết đệ muội nhị tẩu nhị thẩm nhị mãi mãi đám tia người nhìn thấy tần mẫu mỗi người đều mở miệng thân thiết thật sự so sánh với dưới tần mẫu liền lánh đạm nhiều đều tới vào đi. Nói xong nàng liền này đó là người xem cũng không chịu nhiều xem một cái, trực tiếp đi vào. Nhị đệ, nàng này, nhị ca, không phải ta đương đệ đệ nói nói ngươi, nữ nhân này đến quảng, không nghe lời liền đánh, ngươi xem nàng còn dám thần khí không? Nhưng không, nhị đệ, ngươi này một nhà chi chủ đương đến cũng quá vô dụng chút. Tần San nghe đến đó, lập tức đi vào, lười đến lại ô nhiễm chính mình lỗ thai. Một đám quả đen cư nhiên còn ghét bỏ heo hác, cũng không nhìn nhìn chính mình gì mặt hàng, xứng nói cái loại này lời nói sao. Này, ta nhưng quản không được, đại ca, tam đệ nếu là tưởng quản, chính mình đi thôi. tần phụ lạnh lùng nói, cũng mặc kệ này hai người ra sao sắc mặt, trực tiếp liền đi vào. Tân đại bá cùng chính mình đệ đệ nhìn nhau vài giây, biết cái này đệ đệ vẫn là ghi hận bọn họ, bất quá tâm còn tính mềm, chỉ cần bọn họ chịu hoa công phu. quan hệ không nói chứa trị đến giống như trước giống nhau nhưng khẳng định so hiện tại cường đến lúc đó sai xử hắn cái kia nữa nhi còn không phải dễ như trở bàn tay hai người quyết định chủ ý tin tưởng tăng lên đi vào chờ lát nữa ăn cơm mặc kệ bọn họ nói gì ngươi đều đường đương hồi sự thuận tiện lại cùng con rể nói nói nhưng ngàn vạn không thể bị đám kia lòng lang dạ sói cấp lửa tần mô ở tần san bên thai nghiến răng nghiến lợi nói kia bộ dáng Phỏng trừng vừa mới nhìn thấy những người đó bị kích thích tàn nhẫn. Biết hiện tại không thể kích thích nàng, cho nên tần san gật đầu ân, ta sẽ cùng hắn nói, ngươi yên tâm đi. Trong lòng lại suy nghĩ, liền viên phong cái kia thông minh kính, còn có thể không biết như thế nào làm. Ở thế giới này, trừ phi hắn tự nguyện, nếu không ai cũng chiếm không được viên phong tiện nghi A. Không gặp phía trước đều đến nhân gia trong miệng đồ vật, hắn cũng có thể cấp môi ra tới, muốn cho tần san chính mình đi. Đều không nhất định có thể so sánh hắn làm được càng tốt. Không được, ta còn là không yên tâm, ngươi đi ra ngoài nhìn, phòng bếp có chúng ta là được, hiện tại liền đi, mau. Tần mẫu càng nói càng sốt ruột, giống như tần san đi chậm, viên phong liền phải bị người an tươi nuốt sống dường như. Nương, không cần thiết đi, hắn đều như vậy đại nhân, còn dùng người khác quản. thần san lược hiện bất đắc dĩ nói. Không được, ngươi nghe ta, nương cũng sẽ không hại ngươi. Đi, mau đi. Tần mâu nói thế nhưng bắt đầu đem tần san ra bên ngoài đẩy. Hảo, hảo, hảo, ta đã biết, ta đi ra ngoài, đi ra ngoài được rồi đi, đường đẩy, đường đẩy. Không có biện pháp, đối mặt tần mâu cường thế, tần san đành phải nhấc tay đầu hàng, chờ nàng ra tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, cảm thấy tần Mẫu lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Chương 101 Đại khái tần gia có chút người không biết thể diện là vật gì, liều mạng ở hướng viên phong trước mặt tễ, sợ đi chậm, chỗ tốt liền không có. Liền tần san nhìn đến đứng ở viên phong trước mặt người, lớn lớn bé bé thêm lên không phải ít với mười cái. Mười tuổi tả hữu tiểu hài tử chạm phía trước, mười bảy tám tuổi chạm mặt sau, thoạt nhìn danh giới rõ ràng, bất quá lại cũng xưng được với phân công minh xác. Tiểu hài tử xuyên phá y hề dày rách. chảy nước miếng cùng nước mũi ở phía trước trang đáng thương, mà những cái đó tuổi hơi đại thì tại mặt sau hỏi chuyện, lấy lòng viên phong. Tần san xem đến hòa khởi, tuy biết rõ viên phong không phải người khác có thể dễ dàng lấy lòng, nhưng nàng vẫn là sinh khí, không phải bởi vì mất mặt, nàng lại không đem này đó đương quá chính mình chân chính người nhà, như thế nào sẽ cảm thấy năn kham. Mà là cảm thấy ghê tởm, nếu không phải tần san, đổi người khác, mặc kệ là ai. Chỉ cần là cái này niên đại sinh trưởng ở địa phương người, kết hôn sau lần đầu tiên tới cửa, lại gặp phải chuyện như vậy, sợ là đều đến tức giận đến thất khiếu bốc khói, đến lúc đó nhà chồng người sẽ thấy thế nào ngươi? Ái nhân có thể hay không bởi vậy chán ghét ngươi? Rất hiện thực vấn đề, nhưng bọn họ không biết, tần san bên ngoài thượng nhà chồng xa ở thủ đô, mà viên phong liền không phải cái để ý này đó tính tình, bằng không lấy hắn điều kiện, như thế nào nữ nhân tìm không thấy? còn thế nào cũng phải treo cổ ở tần san này viên cây lệch tán thượng A. Bọn họ ước chừng là hưởng phí tâm tư, không chỉ có không đạt được vốn dĩ mục đích, ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Bất quá đây là tần san, không, nói đúng ra là nguyên thân tự mang phiền thoái, như thế nào liền đến phiên viên phong gia ngựa, đương nhiên là đến tần san chính mình tới. Tới, tới, tới, bọn nhỏ, mau tới đây ăn đường, ăn đường, đây chính là các ngươi đường cô cố ý từ thành phố mang đến. Đều là thứ tốt, mau tới đây. Tần san vừa mới chuẩn bị qua đi, tân phụ liền bưng trái cây đường ra tới, đầy mặt tươi cười nói. Xem kia bộ dáng, là thật sự đem bọn họ trở thành chính mình tôn bối tới đâu. Tân đại bá cùng chính mình tiểu đệ cho nhau nhìn thoáng qua, lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Sớm tại tới thời gian bọn họ liền nói chính mình nhị đệ, nhị ca, không có tôn tử, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Chỉ cần làm cho bọn họ tôn tử tiến đến lấy lòng hắn, hắn khẳng định cao hứng vô cùng, rốt cuộc đều là một cái tổ tông, không phải sao? Hiện tại xem ra, này phương pháp xác thật không sai, này lấy ra tới trái cây đường, còn không phải là thực tốt chứng minh sao? Hiện tại có thể lấy ra đường tới, về sau những cái đó bánh quy, đồ hộp, trái cây gì không đều là có khả năng sao? Hai người cười đến không biết nhiều vui vẻ. làm đến giống như toàn bộ tần gia đều đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Một đám người ăn xong rồi trái cây đường, chuẩn bị lại chạy đến viên phong trước mặt bán xuẩn, mà giờ phút này tần phụ rồi lại lấy ra tới khoai lang khô tới, những người đó tự nhiên lại bất chấp viên phong, như thế lặp lại vài lần, mỗi khi bọn họ muốn tới đến viên phong trước mặt thời điểm liền tần phụ đều sẽ dùng ăn hấp dẫn trụ bọn họ. Bánh quy, hạt dưa này đó nông thôn ăn tết đều không nhất định sẽ mua trở về đồ vật. làm cho bọn họ chỉ lo được với ăn viên phong tự nhiên phải thanh tịnh không thể so tần mẫu tức giận đến thở hừng hộp tần san lại nhìn ra không thích hợp một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn vài lần xuống dưới còn nhìn không ra tần phụ là cố ý kia nàng liền bạch dài quá đôi mắt cho nên tần san kéo lại mắt thấy liền phải phát hỏa tần mẫu tưởng hảo hảo xem xem tần phụ kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì bởi vì tần phụ hành vi thẳng đến thượng bàn ăn cơm những người đó đều không có lại có thể đứng ở viên phong phía trước đại khái là bởi vì tần san cùng viên phong duyên cớ hôm nay tần ra bàn ăn xác thật là so trong trí nhớ muốn phong phú rất nhiều có thịt có heo đại tràng còn có heo xuống nước thậm chí còn có canh xương hầm đây là đem heo toàn thân cấp ăn cái biến a bất quá tần san ở chính mình trong nhà cũng là đốn đốn đều không thể thiếu thịt heo trừ bỏ thịt heo thịt bò thịt dê Sườn dê cũng là thường xuyên thăm nhà nàng bàn ăn, cho nên nàng cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ, ngay cả Giang Hằng cùng Phạm Lâm cũng không biểu hiện ra bao lớn hứng thú. Nhưng đây là đối bọn họ mà nói. So sánh với dưới, quanh năm suốt tháng đều không thấy được thức ăn mặn dân quê, nhìn đến tần da bưng lên thịt, không thua gì một đốn xa hoa bữa thịt lớn. Mọi người đều mắt mạo lục quang, bất chấp chào hỏi, sao khởi chiếc đũa liền hướng về phía trên bàn thịt đi? Bọn họ đem chiếc đua vũ đến uy vũ sinh phòng, trên bàn cơm nói là đao quang kiếm ảnh đều không quá. Bất quá chớp mắt công phu, kia mấy cái trang thịt mâm liền không còn một mảnh, liền đồ ăn thủy đều các nàng đảo đến chính mình trong chén, chỉ để lại sáng đến độ có thể soi bóng người mâm. Tần san bất giác khoa trương, thật sự là hiện tại cả nước đại đa số gia đình đều là cái dạng này sinh hoạt chạm uống, toàn ra già trẻ lớn bé liền không có thể ăn no người. Cơ hồ hàng năm đều là đói khát trạng thái. Gặp phải ăn hận không thể căng chết chính mình mới hảo, dùng bọn họ nói nói, ấn bọn họ nói nói, liền tính muốn đói chết, làm no ma quỷ cũng so đói chết quỷ cường. Trước hai năm làm đến oanh oanh liệt liệt công xã đã sớm bỏ mình, hiện tại đại gia chỉ có thể về nhà ăn cơm. Chính là mấy năm nay khô hạn mất mùa, còn có phần ngoài quốc tế hoàn cảnh không hữu hảo, trước liên xô hướng quốc nội đòi nợ khiến cho nhân dân sinh hoạt càng thêm khó khăn. mà lúc này quan trọng nhất chính là bảo đảm thành thị dân cư đồ ăn cùng bọn họ sức sản xuất, cân nhắc dưới, nông thôn liền phải quá đến càng thêm vất vả. Tần san nếu không phải vận khí tốt hơn, có thể lên làm thành thị công nhân viên chức theo sau lại tổng có thể thông qua như vậy hoặc như vậy phương thức được đến không ít đại đoàn kết cùng các loại phiếu định mức, nàng phỏng trừng cũng sẽ quá thật sự gian nan. Không có biện pháp, hoàn cảnh chung ở kia, bất quá hiện tại nàng đã không cần nhọc lòng tiền có đủ hay không hoa vấn đề, mà là muốn xài như thế nào vấn đề. Không nói tần san cùng viên phong tiền lương, liền đủ đủ, càng miễn bản còn có giang hàng phúc lợi cùng tiền lương. Đúng vậy, hán tự thú đều trở về về sau liền trở thành chính thức nghiên cứu viên, xem như cán bộ cấp bậc, lanh chính là lục cấp công tiền lương, không sai biệt lắm, có 80 nhiều khối, so tần san còn nhiều. Cái khác phúc lợi càng là nhiều đếm không suệ, cẩn thận tính lên, thế nhưng cùng viên phong ngang hàng. thậm chí ở nào đó phương diện còn muốn càng thêm xuất sắc chút. Bất quá may mắn Tần San cũng không thế nào đói, an gái đại khái liền không sai biệt lắm, phòng trường viên phong cũng là cùng nàng không sai biệt lắm ý tưởng, hai người lược dính dính chiếc đũa liền buông xuống. Rượu đủ cơm no lúc sau, những người này liền khải nổi lên núi lớn. Lão nhị, không phải ta nói ngươi, nhà ngươi lão nhị đều gả cho cái người thành phố, ngươi như thế nào như vậy khấu khấu tắc tắc, không nhiều lắm làm điểm thì ta. Đây là ngồi ở đại bá bên người đại bá nương. Đại tẩu nói chính là, nhị ca, này lớn lớn bé bé nhưng đều là ngươi tôn tử, không phải những cái đó vô dụng nữ nhân sinh bồi tiền hóa, ngươi nhận tâm xem bọn họ chịu đói sao. Đây là tam thẩm. Đúng vậy, lão nhị, ngươi đừng trách đại ca lắm miệng, ngươi kia trong nhà hai cái con dâu không còn dùng được, sinh không được nhi tử, ngươi yên tâm, ta này một chuỗi dài tôn tử đều là của ngươi, ngươi coi trọng cái nào. Cùng đại ca nói một tiếng, đại ca tuyệt không hai lời, toàn quá kê cho ngươi, thế nào? Cái này trong truyền thuyết đại bá ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn nói. Hắn lời này vừa ra, toàn bộ tần gia người mặt tất cả đều đen, đương ai không biết hắn đánh cái gì chủ ý dường như, còn không phải là chính mình dưỡng không sống hài tử, tưởng chiếm tần gia tiện nghi, để cho người khác giúp bọn hắn dưỡng hài tử sao? Tần phụ không nói chuyện, sắc mặt lãnh đạm, chậm gì gì đứng lên. Lão đại, lão nhị chộp vũ khí, đem này đàn vô lại cho ta đuổi ra đi. Nói hắn đứng mũi chịu xào đối với kia đại bá tam thúc động khởi tay tới, ta đánh chết các ngươi đánh chết các ngươi này đó không lương tâm hóa, nhiều qua nhiều năm như vậy, còn muốn chạy lại đây ăn ta, uống ta. lão nhị, ngươi đây là làm gì, làm gì, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Cứu mạng A, cứu mạng, giết người, giết người. Bọn họ càng xin tha, tần phụ xuống tay càng tàn nhẫn. Không ngừng tần phụ, tần gia trừ bỏ tần san, ở ngoài mọi người đều gia nhập trận chiến đấu này. Thằng đem bọn họ đánh đến quỷ khóc sói gào, từ nhà ở nội đánh tới nhà ở ngoại, cũng không dừng lại. Cuối cùng thấy toàn bộ thôn người đều vây quanh, tần phụ mới thở hổn hển buông xuống que tỏi lửa. Từ nay về sau, các ngươi đừng vội lại chờ ta ra môn, ta gặp được chuyện gì cũng sẽ không lại đi tìm các ngươi. chúng ta chi dàn quan hệ giống như này côn tần phụ một tay đem que khởi lửa từ trung gian dùng sức bẻ gãy như có vi phạm khiến cho ta không chết tử tế được tần phụ vẻ mặt bi phân ngoan tuyệt nói nói xong bang một tiếng tắt đi đại môn lưu lại vẻ mặt ngộng bức tần đại bá cùng tần tam thúc còn có chuẩn bị xem náo nhiệt một đám người nay tần đại cùng tần tam lại như thế nào chọc tới tần lão nhị xem ra lần này thực nghiêm trọng a nay hai da mặt dày còn có mặt mũi đăng tần lão nhị môn ta nếu là bọn họ sớm tao đã chết nếu không nhân ra như thế nào kêu lão vô lại đâu ngươi là vô lại a ha ha ha ha nói được không sai phỏng trừng là xem tần san tiền đồ lại nghĩ đến hút huyết xem bọn hắn ăn đến du quang đầy mặt tần lão nhị phỏng trừng không thiếu mua đồ ăn ngon năm đó tần ra chuyện xưa bọn họ những người này ai không biết ta này tần đại cùng tần ba phần ra thời điểm thừa dịp lão nương yêu thương cơ hồ là đem tần san mình không rời nhà liền cái đệm chăn cũng chưa cớp làm hại bọn họ ở hơn nửa năm chuồn bò rõ ràng tần ra gia, gia sản hơn phân nửa đều là hắn tránh hạ cuối cùng chính mình lại rơi vào cái hai bàn tay trắng kết cục là cá nhân đều đến khí thượng một hơi tần lão nhị chỉ là bất hòa bọn họ đi lại đã rất phúc hậu hiện tại muốn cùng bọn họ đoàn thân phỏng chừng là này đàn lao vô lại làm được thật quá đáng mới bước cho hắn ngoan hạ tâm tới cũng là tần phụ ngày thường thành thật hàm hậu hình tượng kinh doanh đến quá thâm nhập nhân tâm, lúc này mới làm người trong thôn nghiêng về một phía. Tần đại bá bọn họ chính là ra mặt lại hậu, bị như vậy một đám người cấp sốc gốc gác, cũng không cấm mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể hự hự thở dốc thấp giọng nói đi. Bên ngoài tần đại bá một nhà xám xịt đi rồi, bên trong tần ra người lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn từng người chật vật đột nhiên liền bật cười. Tần san cũng cảm thấy buồn cười, Cho tới bây giờ, nàng nơi nào còn có thể không biết tần phụ thủ đoạn, chính là dùng viên đạn bọc đường làm cho bọn họ từ bỏ cảnh giác, sau đó mượn này hoàn toàn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cũng coi như là cơ chí. Rốt cuộc đây là thập niên 60 nông thôn, cơ hồ sở hữu dân quê đều thờ phụng huynh đệ chi gian đánh gãy xương cốt còn dính gân, nếu không có rất lớn nguyên nhân, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ càng thêm không có khả năng. Giống tần phụ loại này làm cho bọn họ ăn đến du quang đầy mặt đi ra ngoài, sau đó lại nói như vậy một phen giống thật mà là giả nói, quả thực là để lại cho người vô hạn mơ màng không gian. Hơn nữa tần phụ ngày thường hình tượng, người khác chỉ biết cảm thấy bọn họ quá mức, có thể bước cho tần phụ như vậy người thành thật phát hỏa, đủ để có thể thấy được bọn họ nhiều không biết xấu hổ. Như vậy tần phụ liền hoàn toàn đứng ở đại nghĩa một phương, rốt cuộc hắn về sau vẫn là muốn ở thôn tiểu tần sinh hoạt. Tổng không thể trở thành người khác phỉ nhổ tồn tại đi. chương 102 Tần ra một đám người ở trong sân cười nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tần Phụ mở miệng, Hảo, hai tử mẹ nó, vừa mới mọi người đều không ăn được, lại đi lộng điểm ăn đi. Nói đến một nửa, Tần Phụ đi đến Tần mẫu trước mặt, thấp giọng nói, Hảo, cái này nên hết giận đi. Ôn hòa khoan dung ngữ khí, làm Tần Mâu tức khắc nghĩ tới năm đó bọn họ không xu dính túi bị đuổi ra tới thời điểm. Người nam nhân này cũng lạ như thế này an ủi nàng. Giống nhau nói, chẳng qua hiện tại lại có quá cảnh thiên phàm thông dòng, rốt cuộc nhìn không tới lúc ấy bất đắc dĩ cùng thống khổ, tần mẫu xoa xoa chính mình sắp rơi xuống nước mắt, cười nói, hảo, hảo, ta lập tức liền đi. Năm đó như vậy khó bọn họ đều lại đây, hiện tại mắt thấy liền phải quá tốt nhất nhật tử, không cần thiết lại đi so đo những cái đó quá vãng thống khổ. Mà cùng lúc đó, một cái nông ra trong tiểu viện, Nương, kia tần đại bị tần nhị cấp đuổi ra ngoài, chúng ta bị hắn lửa, còn tặng không như vậy nhiều đồ vật. Lão người vẻ mặt bình tĩnh, hoảng cái gì, người khác lại không chạy, cha ngươi không ở, ngươi thúc thúc bá bá, đường huynh đệ không đều ở, đi, đem bọn họ kêu lên, đi tần đại ra đòi nợ. Ai? Nam nhân cao hưng phấn chấn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đã quên nhà bọn họ đường huynh đệ thêm lên mười mấy, liền hướng cái này. Ngày thường trong thôn dám trêu nhà bọn họ liền không mấy cái, tần đại dám xuyến bọn họ, không muốn sống nữa. Cứu mạng A, cứu mạng A, lão nhị, cứu mạng A, đại ca muốn chết, muốn chết A. Tần san đang ở trong viện hỗ trợ tổng vệ sinh đâu, này lập tức liền phải ăn tết, ấn tập tục đến đem trong phòng chỉnh đến sạch sẽ tài năng quá cái hảo năm. Nàng chính cao hứng ở đâu, kết quả liền nghe được bên ngoài một tiếng giống, sợ tới mức nàng kia cái trổi tay run lên. Cái chổi thiếu chút nữa rớt, nghe thanh âm này, giống như vẫn là cái kia tần đại bá. Còn dám tới cửa, xem ra là lần trước giáo huấn không ăn đủ a, Đang ở trong phòng làm việc tần phụ cùng tần mẫu cũng sắc mặt nặng nề ra tới. Nhìn phía trước cái kia dậy đều chạy mất đại bá, đại ca, ba người đều không biết nói gì hảo. Tần đại bá nhìn thấy tần phụ so nhìn đến đại đoàn kết còn kích động, lao nhị, cứu ta, cứu ta, có người muốn giết ta, giết ta. Nói trốn đến tần phụ phía sau, run bẩn bật nhìn cách đó không xa. Tần phụ nhíu mày, đẩy hắn ra, ngươi đã quên, chúng ta chi giàn đã không quan hệ, ngươi đi đi. Tần đại bá nháy mắt cứu giống bị bóp lấy cổ, đỏ mặt tiền thai, ngươi. Tần đại, ngươi là gan không nhỏ à, dám lừa đến ta cháu trai trên đầu, ngươi là đánh giá nhà của chúng ta không ai đúng không. Tần đại bá lời nói còn chưa nói xong. Đã bị mặt sau xông lên mười mấy tuổi trẻ lực tráng nam nhân cấp dọa phá lá gan, sắc mặt nháy mắt tạp bạch tạp bạch, không biết còn tưởng rằng hắn bị xã hội đen cấp vây công đâu. nay mười mấy người chân trước đuổi theo, sau lưng, thôn tiểu tần xã viên liền xông tới, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ sao có thể không nghe thấy? gì này không phải thôn đại tần tần vệ binh kia cả gia đình sao? Như thế nào chạy đến thôn tiểu tần tới? Nặc, không thấy được tần đại kia sắc mặt sao? là đuổi theo hắn tới. Nhà à, cái này nhưng có trò hay nhìn, tần đại đây là ăn gan hùn mật gấu à, liền nhà bọn họ đều dám trêu à. Ai nói không phải đâu, ngươi nhìn một cái, nhìn một cái nhà bọn họ kia mười mấy huynh đệ, nhìn khiến cho nhân tâm hoảng. Lúc này nông thôn không về sau chú ý nhiều như vậy, ai nắm tay đại, kia ai liền có quyền lên tiếng. Tuy rằng đều là một cái tổ tông, nhưng liền tính là thân huynh đệ đều phải phân ra đệ nhất đệ nhị tới. Hướng chi bọn họ này đã sớm xa không biết mấy thế hệ huyết thống đâu. Nông thôn sao, đều chú ý người nhiều lực lượng đại, nếu là nhà ai huynh đệ nhiều, vậy không ai dám dễ dàng khi dễ, rốt cuộc tùy tùy tiện tiện chạm đi ra ngoài chính là mười mấy, kia một lưu người trẻ tuổi, là cái có thể xem không thể dùng rắn hoa, cũng đủ làm người có áp lực. Không thấy tần đại bá dọa thành gì dạng sao. Đây là ở nông thôn huynh đệ nhiều chỗ tốt rồi. bởi vậy bọn họ mới tránh chết tránh sống muốn sinh nhi tử không nhi tử liền chính mình trụ phòng ở đều có khả năng giữ không nổi tần phụ phía trước dễ dàng sẽ không cùng người khởi tranh chấp cũng là tần gia cũng chỉ hắn một cái thành niên nam đinh thực sự có mâu thuẫn kia hắn cũng là bạch bạch bị người khi dễ kiếp phương chỉ có thể nén lính giận bất quá may mắn tần phụ không phải cái ái so đo tính tình hơn nữa thôn tiểu tần người cơ bản đều là cùng họ khi dễ người cũng sẽ không làm được quá phận Cứu ta a nhị đệ, cứu ta. Tân đại bá nhìn thấy trước mắt này nhóm người càng là run cái không ngừng, lang là giống hoạn tiểu nhi nhiều động chứng dường như. Cứu ngươi gì, làm sai sự liền phải thừa nhận sai lầm. Nói nữa, ta không phải đã sớm cùng ngươi đem nói rõ ràng, ngươi chạy tới tìm ta làm cái gì. Tân phụ lạnh lùng nói. Cái gì rõ ràng, thì rõ ràng, tân nhị, ta nói cho ngươi, ngươi. Tân đại. Ngươi con mẹ nó còn không cho ta lại đây, dám gắt ta, người đường lão tử ra tiền là gió to quá tới, chạy nhanh, hôm nay ngươi nếu không cho ta nổ ra, lão tử không đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, lão tử liền không họ thần. Ta phi, cái gì ngọn ý? Dẫn đầu người hơn 40 tuổi, đầy mặt trào phúng, cả người cơ bắp, chỉ xem lớn lên liền biết không dễ trọng, tần Đại bá quả nhiên sợ hai đến liền đôi mắt đều cũng không dám nhìn thẳng. Tiền, cái gì tiền? ta không lấy. Ngươi, ngươi mơ tưởng bôi nhỏ ta. Tân đại bá cho dù sợ đến cả người phát run, cũng còn đang suy nghĩ phương nghị cách giảo biện. Nói giỡn, kia chính là một trăm khối, hắn mệnh chết mệnh sống một năm đều không nhất định có thể làm đến này đó tiền. Hiện tại liền khoe khoang hải lửa, liền lầm ra, hắn mới sẽ không buông tay, cũng không tin bọn họ còn dám đem chính mình cấp đánh chết. Ngươi thiếu cấp lao tử giả bộ hồ đồ, lao tử không ăn này bộ. Lúc trước không phải ngươi nói, có thể tìm tần nhị nữ nhi, giúp ta cháu trai tiến sưởng, hiện tại chỗ tốt thu, ngươi con mẹ nó xoay mặt liền không thừa nhận, cái cầu đồ vật, lao tử hôm nay đem lời nói phóng này, ngươi hoặc là còn tiền, hoặc là cho ta cháu trai tìm công tác, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ hảo sinh ra cái này môn. Tần vệ binh chỉ vào tần đại khinh thường nói, thuận đường còn nhìn nhìn tần nhị, như thế cái thành thật. Trưởng nghĩa đến cùng tần đại cái này Lão cẩu liền không giống như là cái một cái cha sinh ra tới Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra Tần nhị phỏng chừng là bị hắn cái này đại ca cấp hố Bất quá cùng chính mình có gì quan hệ Hắn lớn như vậy liền không ăn qua mệt Vậy đành phải tần lao thứ hai tiếp bản Ai làm cho bọn họ là thân huynh đệ đâu Tựa như tần vệ binh Tuy rằng hắn lao trướng mắt chính mình ra kia yếu đuối cháu trai Mang hắn không tiền đồ Nhưng kia vẫn là hắn cháu trai Nào luôn được đến người ngoài tới giáo huấn, Tần đại cái này lão bất tử ỉ vào hắn tam ca đi ra cửa Liền đem hắn tẩu tử cùng cháu trai lừa đến xoay quanh Thật khi bọn hắn tần ra người đều tử tuyệt ta Hôm nay nếu không ra cái kết quả Xem hắn không giết chết cái này lão lưu manh Cũng không tin tần nhị thật có thể nhìn hắn ca bị đánh chết Đại ca, ngươi, ngươi thật sự Ta, ta làm sao vậy Ta là lấy tiền, nào không đúng à Tiêu tần san là ta chất nữ, nàng tiên đồ, dịu dắt dịu dắt chính mình người trong nhà làm sao vậy, mọi người đều là một cái nương sinh, bằng gì chỉ có thể ngươi toàn chiếm chỗ tốt, ta lại liền sợi lông đều sở không tới. Còn không phải là tìm công tác sao? Có thể có bao nhiêu khó, ngươi chạy nhanh cấp làm, đừng ở chỗ này cọ tới cọ lui. Tân đại bá bị nói toạc, đơn giản cũng không che lấp, bất chấp tất cả, trực tiếp ngạnh cổ lời lẽ chính đang nói. Hắn lời này vừa ra, đừng nói tần ra người, liền tính là người qua đường cũng nhịn không được. Tần đại, ngươi cũng thật đủ không lương tâm, lời này cũng là ngươi nói, không biết ngươi nhị đệ hắn mấy năm nay quá gì nhật tử a? Chính là, chính là, tần đại, người đang làm trời đang xem, ngươi như vậy không lương tâm, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Thả ngươi nương thí, ta, ta mới không sợ, cái gì thiên lôi đánh xuống, đây là phong kiến mê tín, tiểu tâm ta. ta đi tố giác ngươi. Tần đại hung tận triều thôn dân uy hiên nói, hắn như vậy chết không nhận sai, sắc mặt càng thêm làm người chán ghét, cơ hồ mọi người đều là vẻ mặt ghét bỏ, tần mẫu càng là tức giận đến chạm đều đứng không vững. đến nỗi tần phụ cũng là vẻ mặt bi phẫn, từ từ, nhưng hắn trong ánh mắt là đã mạc, không hề bất luận cái gì cảm xúc, giống như ở trong dự liệu, trong châm đoán. tần san đỗng nhiên nghĩ tới phía trước tần phụ mời khách, còn có hắn cùng tần đại bá chi gian rút mắt. Sẽ không chính là vì ngày này đi. Nếu hắn thật có thể nghĩ vậy sao xa, tiêu tần san thật muốn tán hắn một câu 6666666. Tần phụ một cái lào đảo, đầy mặt thống khổ quỳ xuống đại ca, ngươi, ngươi có thể nào như vậy nhẫn tâm, mất công ta còn muốn cùng các ngươi hòa hảo, hôm trước lão nhị trở về, còn riêng thỉnh các ngươi tới uống rượu, kết quả các ngươi nguyền rủa ta đoạn tử tuyệt tôn không nói, còn, còn tưởng hủy hoại nữ nhi của ta, ta, ta. Tần Phụ vỗ chính mình bộ ngực, lời nói đều nói không nên lời, cả người thoạt nhìn thống khổ cực kỳ, xảo, tần đại đệ vội vàng xông lên đi đỡ tần Phụ, cha, cha, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy. Hắn này một chân cắm đó là tương đương coi trình độ, ít nhất người chung quanh đều bắt đầu mặt lộ vẻ không đành lòng. Khó trách tần nhị còn thỉnh bọn họ đi ăn cơm, nguyên lai là tưởng hòa hảo A. Ăn cũng ăn không trả tiền, lãng phí. uy cẩu đều so cấp tần đại bọn họ đạp hư cường nhìn bọn họ trước hai ngày kia mặt mày hồng hào dạng khẳng định ăn không ít thịt ai nói không phải đâu nay tần nhị cũng là quá khờ chút sao bị khi dễ thành như vậy cũng không dám đánh trả tần nhị ngươi cũng đừng quản tần lớn các ngươi đều phân ra đã bao nhiêu năm đều đương ra ra người còn muốn người cho hắn chửi ít chính là chính là tần nhị ngươi trở về đi trở về các ngươi không phải đều đoạn tuyệt quan hệ sao tần phụ nói biểu tình hơn nữa mấy ngày trước hành động còn có hắn ngày xưa hảo hình tượng đều thúc đẩy dư luận chiều tần phụ nghiêng về một phía càng miễn bàn vừa rồi tần đại bá kia trương xú miệng còn một hơi đắc tội mọi người nhân ra tưởng giúp hắn đều tìm không ra lý do vậy chỉ có thể tưởng hướng mọi người đẩy giờ này khắc này tần san thật là từ tâm nhãn bội phục tần phụ nay rượu chiêu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào ra tới Từ nay về sau, nhà bọn họ không còn có tần đại bá cửa này suốt ruột thân thích, càng quan trọng là, về sau hắn liền tính đánh tần san danh nghĩa ở bên ngoài làm sàng làm bậy, cũng sẽ không người sẽ tin. Không nghĩ tới tần phụ cư nhiên sẽ vì nàng làm được loại tình trạng này, tần san mặc danh có chút cảm động. Tần phụ bị tần đại đệ đỡ vào sân, nhị đệ, nhị đệ, ngươi đừng đi, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ a đại đệ mắt thấy tần phụ liền phải biến mất, tần đại bá thê lương hô lên. Tần phụ ngừng lại, hờ Hưng quay đầu lại, ngươi đem tiền còn cho người khác đi, khác ta quản không được, về sau chúng ta liền không đi lại, ngươi coi như không ta cái này đệ đệ đi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi, không bao giờ quản tần đại bá ở sau lưng chửi bậy vũ nhục thanh. Họ tần, dám chơi ta, đại gia hỏa, còn đứng làm gì a? cho ta thượng Tần vệ binh nói xong liền dẫn đầu xông lên đi, một chân đá bay tần đại bá. Dư lại mười mấy người cũng tùy theo nảy lên đi, đem tần đại bá cấp bao sủi cảo, tấm tác, này dơ lên tới cho bụi, làm tần san nhìn đều thế hắn đau. Chương 103 Những người đó thấy tần phụ thật sự mặc kệ, tức giận đến ra tay càng trọng, đem tần đại bá đánh thành điều chết cầu, ngay từ đầu hắn cãi lại hùng hùng hổ hổ, đối tần phụ càng là xuất khẩu thành dơ. Chính là thời gian kéo đến càng lâu, hắn mắng chửi người thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng liền thở dốc đều khó khăn. trong miệng không ngừng đổ máu cho dù như vậy thần vệ binh ra các huynh đệ cũng không muốn dễ dàng buông tay bọn họ kia cổ bị người trêu đùa hỏa một hai phải phát ra tới không thể tần đại bá giống cái người chết dường như bị bọn họ kéo đi rồi không quá hai ngày tần san lại nghe được tần đại bá tin tức chính là hắn đã tê liệt cũng không phải hoàn toàn không thể động chính là gãy xương bất quá nhà hắn không có tiền ngoa tới một trăm khối đã sớm bị người cấp đoạt lại đi còn cho không hai mươi cho nên chỉ có thể mặc hắn nằm ở trên giường chờ chết. Chính là ngẫu nhiên sẽ đi hương vệ sinh sở đại phu nơi đó lấy điểm giảm nhiệt thuốc giảm đau gì đó, khác liền quản không được, nghe nói hắn hiện tại tạo nhiệt thực, trên người đều dơ muốn chết, may mắn là mùa đông, thời tiết không nhiệt, này muốn gác ở mùa hè, trên người còn phải trừng rồi. Không phải nhà hắn người mặc kệ hắn, mà là không rảnh lo, cũng không biết bọn họ gần nhất là đắc tội nào lộ thần tiên, không ngừng số con rệp, Hao tiền liền tính, muốn đi sau núi lộng điểm món ăn hoang dã, kết quả đụng phải lợn rừng. Ba cái trai trai tôn tử thiếu chút nữa toàn chết bên trong, không có thể trở về. May mắn chạy ra sinh thiên, mỗi người cũng là đại thương tiểu thương một đông lớn. Nói đến cũng là kỳ quái, bọn họ này rõ ràng là bình nguyên khu vực, ngày thường liền gà rừng đều hiếm thấy, hiện tại cư nhiên có thể làm cho bọn họ gặp phải lợn rừng, này vật khí cũng là không ai, trừ bỏ bọn họ. Tân đại bá trong nhà những người khác cũng là một cái so một cái xui xẻo, muốn khai cái xui xẻo đại tái, lấy nhà bọn họ trải qua, hiện tại tuyệt đối có thể rút đến thứ nhất. Cái gì trong nhà ẩn giấu hơn nửa năm lương thực đột nhiên một buổi tối gian đã bị chuột đạp hư quang, chỉ chứa cho bọn họ một đống không hạt thóc sắc làm kỷ niệm. Muốn đi chấn trên mua điểm không cần phiếu lương, lại thiếu chút nữa bị công an bắt được đến, trở thành đầu cơ trục lợi cấp hạ nhà tù, toàn ra hiện tại là muốn ăn không ăn. muốn uống không uống còn một đống lao nhược bệnh tản quả thực người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ ước chừng không có so với bọn hắn thảm hại hơn tần đại bá hiện tại mười mấy khẩu người thật đúng là xui xẻo nó mẹ cấp xui xẻo mở cửa xui xẻo về đến nhà tần đại bá tức phụ còn riêng đi đã bái bái sơn thần muốn đi đen đuổi, bất quá đại khái hiệu quả chẳng ra gì có này công phu còn không bằng thay đổi triệt đề hảo, hảo làm người nói không chừng tần san không chán ghét bọn họ lúc sau liền sẽ không số con rệp Nếu nói ngay từ đầu, nàng còn nhìn không ra cái nguyên cớ, chính là theo bọn họ xui xẻo sự tình càng thêm nhiều, thả tập trung ở gần nhất, tần san nơi nào còn nhìn không ra tới đây là nàng vận khí quay phá, bất quá kỳ quái, phía trước không phải chỉ có thể cho chính mình mang đến vận may sao. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có này công năng, đây là tiến hóa. Tần san cảm thán, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng trước mắt cũng không có gì chứng cứ. Trước buông lại nói, nhật tử trường, về sau luôn có cơ hội có thể quan sát đến cụ thể tình huống. Tần đại bá bên kia thê thê thảm thảm xúc động, mà tần gia tắc chuẩn bị vui mừng quá lớn năm, tần san hiện tại khả năng cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu tiền. Mỗi lần nàng cùng tần mẫu cùng đi chấn trên cung tiêu xã, chỉ cần là nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, cơ bản đều thu vào trong túi, làm cho bọn họ mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ. trong thôn người nhìn không biết có bao nhiêu hâm mộ mỗi lần tần san bọn họ trở về đều sẽ khiến cho nhiệt liệt thảo luận các nàng lần này lại mua gì tần mẫu ngay từ đầu còn tưởng ngăn cản nàng nhưng sau lại thấy nàng mua đồ vật đôi mắt đều chớp đều không nháy mắt liền biết tần san là thật sự không thiếu tiền mẫu chốt là nàng khuyên tần san cũng không nghe dù sao đồ vật cũng là mua cấp người trong nhà dùng nàng liền lười đến nhiều lời tần san phụ trách mua mua mua viên phong phụ trách đương linh vật chấn chạch, cùng với bị nhân tham quan, bất quá, hắn kia trương khối băng mặt, không ai dám lô mãng, làm tới tần ra xem náo nhiệt người đều thu liễm rất nhiều. Mà Giang Hằng tắc một đầu chui vào sau núi, trừ bỏ ăn cơm, ngày thường đều không thấy được người, đến nỗi Phạm Lâm Hành Tung, vậy càng có ý tứ, hắn cư nhiên bắt đầu lui tới với thôn tiểu Tần cùng Giang ra thôn tri gian. Cũng không biết là suy nghĩ đi xem trương viện viện a. Vẫn là đi quan tâm quan tâm nàng kia trên danh nghĩa người nhà. Giang gia trở về lúc sau tình huống, tần san cũng nghe một lỗ thai rốt cuộc ở cái này 10 năm như một ngày trong thôn. Giang tiên phong cái này làng trên xóm dưới danh nhân trở về quả thực tựa như nhiệt trong chảo dầu bỏ vào một giọt thủy, bùm bùm, hoành động cực kỳ. Một chút cũng không thể so tần san cái này nhị hôn người tái hôn tin tức tới tiểu, phải biết rằng... Tần San cũng bất quá chính là này một hai năm mới nổi danh mà thôi, nhưng Giang Tiên Phong đã nổi tiếng mười mấy năm, hiện tại một sớm bị chạy về quê quán, tò mò người đều mau chen đầy răng ra, không thể so minh tinh phố chụp thời điểm ít người. Tuy rằng hảo mặt mũi Giang lão thái đầu đối ngoại cách nói là Giang Tiên Phong cảm thấy quá mệt mỏi, chủ động từ trước, nhưng lời này cũng chỉ có thể lừa lừa chính hắn, mọi người đều tức tiêm đầu hướng trong thành tế, hắn cư nhiên sẽ chính mình trở về. Nóc tử mới có thể tin tưởng. Giang lão đầu cách nói không chỉ có không có đạt được người khác nhận đồng, ngược lại làm người càng thêm tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Giang gia trở về lúc sau, Nhật tử vẫn luôn đều không thế nào hảo quá, từ kiểm nhập xa dễ, từ xa nhập kiểm khó, giang lão thái bọn họ đã qua quán người thành phố Nhật tử, chủ quán gạch xanh nhà ngói khang trang, thói quen đổi mùa liền mua hai kiện quần áo mới. cũng thích thỉnh thoảng là có thể ăn thượng thịt hoặc là một đốn điểm tâm vui sướng. Hiện tại lại về quê, nửa năm đều ăn không đến thức ăn mặn, thậm chí liền lấp đầy bụng đều thành vấn đề, ngẫm lại liền có bao nhiêu thống khổ. Càng miễn bàn hiện tại giang láo thái quẻ, giang hồng hoa hủy dung, mà trương lê còn mang theo một cái còn mới nửa tuổi nãi hoa hoa, đến nỗi giang mây đỏ, nàng thanh danh hỏng rồi. Bất quá đó là ở xưởng sắt thép, trở lại ở nông thôn hẳn là không ai biết. Có thể nói. hiện tại này toàn ra đều là liên lụy toàn dựa giang tiên phong nuôi sống nhưng hắn lại thất nghiệp chỉ có thể xuống đất tránh công điểm một cái mười mấy năm người cũng chưa trải qua việc nhà nông hiện tại muốn rửa cái này nuôi sống cả nhà ngươi sợ không phải nói tiếp chê cười úc giang tiên phong tránh công điểm năng lực đều so ra kém một cái 16 sáu tuổi hải tử nửa năm xuống dưới nhà bọn họ phân đến lương thực quả thực liền ít đi đến đáng thương ai làm tráng lao động cũng chỉ giang tiên phong cùng giang lão đầu đâu Giang Mây Đỏ tính nửa cái, còn lại đều là ăn cơm trắng. Có trước kia tích tụ, nhà bọn họ còn không đến mức sơn cùng thủy thận, chính là so với ở xưởng sắt thép sinh hoạt, vậy kém nhiều. Kết quả là, nhà bọn họ hiện tại cơ bản chính là loạn thành một đoàn. Giang Lão Thái cùng Giang Hồng Hoa liên thủ cha Tấn Trương Lê cái này con dâu, Giang Mây Đỏ còn muốn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mà Giang Lão Đầu đã không quen nhìn nữ nhân kia, cũng chán ghét Giang Lão Thái. Cho rằng các nàng liên thủ hủy hoại hắn nhất kiêu ngạo con trai cả. Hắn quản không được con dâu, liền trào giang láo thái hết giận, mỗi ngày hơi có khó chịu, liền tấu giang láo thái một đốn. Đáng thương giang láo thái lâm lão lâm lão, còn muốn chịu cái này tội, tấm tắc. Nông thôn sao, nam nhân đánh chính mình bà nương, ai cũng quản không được, nhiều lắm thổn thức hai câu. Giang ra người từ sau khi trở về liền quá thượng loại này nước sôi lửa bỏng nhật tử, thảm tới rồi cực điểm. Bất quá Tần San nhưng vô tâm tình đi đồng tình các nàng, lúc trước, nếu không phải Giang Tiên Phong làm việc quá tuyệt, Tần San cũng sẽ không một chút đường sống không để lại cho hắn. Nếu là không có Tần San, Giang Hằng hiện tại còn ở cầu vượt hạ cùng những cái đó manh lưu đoạt ăn, ít nhất bọn họ hiện tại có áo mặc, có phòng trụ, có cơm ăn. Rơi xuống như vậy kết cục, bọn họ thuần túy là tự làm tự chịu, Tần San chỉ có thể không sao cả nói câu báo ứng, đến nỗi khác, không có. Thúy Hoa, tới, giúp ta đáp bắt tay. Thần San đi đến tần ra cửa liền hướng bên trong hô Ai, nhị tỷ, tới. Hạ Thúy Hoa nói liền ra tới, chỉ là trên mặt kỳ kỳ quái quái, một biểu tình quỷ dị cực kỳ. Hôm nay trong nhà tới ai, như thế nào ồn ào nhốn nháo? Phải biết rằng, Từ Viên Phong ở tại tần gia tới nhà hắn chơi người đều không chính mình phóng thấp rộng, sợ quái dày tới rồi hắn. Rất ít ồn ào nhốn nháo, Thần San to mò Đem đồ vật đưa cho nàng, cười hỏi, cái này em dâu có thể so triệu phượng chi cái kia thành thật nhiều, làm làm gì liền làm gì, tuy rằng có chút chính mình tiểu tâm tư, nhưng có thể so kia nữ nhân có ánh mắt nhiều. Tần san cùng nàng chi gian ở chung đến còn tính vui sướng, bất quá lần này tần san vừa hỏi, trên mặt nàng liền xuất hiện khó xử thần sắc, sau một lúc lâu, mới cắn răng nói tam tẩu đã trở lại. Triệu phượng chi đã trở lại. Nàng không phải bị chạy về chính mình nhà mẹ để sao? Theo thần mẫu nói, nàng nhà mẹ để không biết từ nào biết được bọn họ lần trước trở về mang theo không ít thứ tốt, liền triều triệu Phượng Chi khóc than. Nàng một cái không cẩn thận liền đem tần gia đồ vật dọn hơn phân nửa đi chính mình ra. Cái này nhưng tính thọc tổ hong vò vẽ, từ Tần mẫu cho tới tần đại đệ, mỗi người đều bất mãn, đánh người đánh người, mắng nàng mắng nàng. Tần mẫu không chỉ có suốt đêm lên đường, đi đem đồ vật muốn hồi. còn đem triệu phượng chi cấp trệ về nhà mẹ đẻ, ngươi như vậy thích đương chỉ trộm đồ vật thắt chuột, nào liền từ đâu ra hồi nào đi thôi. Lần này ngay cả tần đại đệ lúc này cũng không hay lời, hiện tại đại gia nhà ai nhật tử không kho a nàng như vậy làm, quả thực liền không đem chính mình trở thành tần gia người. Về sau nếu là nàng lại mềm lòng, lại như vậy tới thượng vài lần, tần gia còn quá bất quá nhật tử, tần mẫu thậm chí còn động quá làm cho bọn họ ly hôn ý niệm, Bất quá quay đầu nhìn đến hai cái cháu gái, liền áp xuống cái này ý niệm. Cho nên lần này Tần San trở về mới không có nhìn thấy Triệu Phượng Chi, nàng đã ở nhà mẹ để đái mau hai tháng, phòng trừng là muốn Tần gia người đi tiếp, đáng tiếc thẳng đến đại niên 30, lập tức muốn ăn bữa cơm đoàn viên, Tần gia cũng không động tĩnh. Phòng trừng là luôn cuống, mới chính mình chạy về tới, Tần San suy tư. Tiến sân vừa thấy, Triệu Phượng Chi quả nhiên ở. bất quá trước mắt cái này khất cái bà thật là cái kiệu tiêu ngạo hương ngạnh triệu phượng chi, thần san đều có điểm không thể tin được nàng này nơi nào là trở về nhà mẹ đẻ a nói là đi xóm nghèo đều có người tin tưởng nhìn một cái nhìn một cái kia trên người xuyên tất cả đều là rách nát còn có tóc tùng tùng tán tán lung tung rối loạn khoác dạy càng là không biết từ cái nào xó xỉnh lay ra tới hai chỉ lớn nhỏ nhan sắc đều không giống nhau Càng miễn bà nàng hiện tại cả người đều sợ hãi rụt rè, nhìn tần san vừa tiến đến, vội vàng lấy lòng cười cười, kia mặt hắc gầy hắc gầy đến độ không nỡ nhìn thẳng. Lúc này mới hai tháng thời gian, như thế nào một cái phúc hậu tiểu phì bà liền biến thành một viên khô quắt khô quắt cải thịa, vẫn là bị yêm qua, đây là nước muối uống nhiều quá. Chương 104 Cuối cùng, triệu vượng chi về tới tần gia đến nỗi, chuyện này đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Tần san không biết, bởi vì nàng căn bản liền không tham dự. Tuy nàng cùng tần Gia người hiện tại quan tâm không tồi, nhưng này đó sự có thể làm, này đó sự không được, tần san vẫn là có chừng mực. Nàng cũng sẽ không cả đời đãi ở tần Gia. quảng triệu phượng chi là lưu lại vẫn là không lưu lại. Hà tất đi làm này đó tốn công vô ích sự tình, lời nói có chút lạnh nhạt, nhưng đạo lý lại là đạo lý này. Bất quá tần san tuy quản không được tần Gia. lại có thể quản trụ chính mình đối nàng làm như không thấy. Trước kia nàng còn có thể xem ở tần phụ tần mẫu phân thượng, đối triệu phượng chi khoan dung khoan dung, nhưng ở nàng lần trước đại nào quá một hồi về sau, liền hoàn toàn chọc mau nàng. Từ nay về sau, người này ở tần san trong mắt chỉ là triệu phượng chi, không còn có khác danh hiệu. Kiếp trước nàng sống được như vậy mệt, cũng chưa như thế nào chịu quá người khác khí, hiện tại càng sẽ không, tần san đối triệu phượng chi thực hành tam không chính sách. không nghe, mặc kệ, không để ý tới. Mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng, thần san từ kiếp trước khởi làm việc liền có một cái nguyên tắc, sự bất quá tam, mặc kệ là chiếm nàng tiện nghi, vẫn là nói nàng nói bậy, cũng hoặc là lừa nàng người, mặc kệ là ai, mặc kệ trước kia quan hệ có bao nhiêu hảo, ba lần qua đi, mặc kệ hắn nói cái gì, thần san đều sẽ không tin. Thượng như vậy nhiều năm xã hội đại học, đây là nàng tổng kết ra tới kinh nghiệm, đừng nói, Thật đúng là tránh được không ít dụng tâm kín đáo người tính kế. Xảo, cho dù xuyên qua, tần san như cũ không có quên cái này nguyên tắc, triệu phượng chi đã chạm vào nàng điểm mấu chốt, vậy không có gì hảo thuyết. Tần san ở tần gia cái này qua tuổi đến còn tính viên mãn, tuy rằng có chướng mắt người ở, nhưng là đi tranh nhà mẹ đẻ, nàng trở về lúc sau liền ngon nhiều, không dám lại làm yêu. Tần san mang theo tần gia người chúc phúc cùng lo lắng lên xe, về tới thành phố. Sau khi trở về không bao lâu nàng liền thượng cương, không bao lâu liền đi vào khôi phục bình thường công tác cùng sinh hoạt. Nhật tử từng ngày quá, không có trương viện viện cái này như ngạnh ở hầu thứ, tần san quá đến đã bình tĩnh lại an bình. Giang hằng về tới thành phố Vê Đút Phòng Thí nghiệm, bắt đầu rồi hắn tân hành trình, mà cùng hắn cùng tuổi Phạm Lâm còn lại là đi thượng tiểu học. Hai người rõ ràng ở tại một cái trong nhà, một tháng xuống dưới, gặp mặt số lần cơ bản không vượt qua ba lần. có thể nói là quen thuộc người xa lạ. Lại nói tiếp, Tần San cùng Viên Phong kết hôn cũng gần một năm, nhưng Giang Hằng cùng Phạm Lâm chi Gian quan hệ vẫn là không lạnh không đạo, bất quá Tần San cũng không cảm thấy bọn họ chi Gian cần thiết ở chung đến có bao nhiêu hảo, cho nên liền không quản. Năm sau, Lương Trọng cũng đã trở lại, lần này hắn không chỉ có chính mình tới, còn đem hành lý cũng mang đến, xem ra là tính toán không bao giờ về quê, Tần San cũng không có hỏi nhiều. Xem hắn kiêm mỏi mệt biểu tình liền biết không là cái gì chuyện tốt. Chờ Lương Trọng bắt được tốt nghiệp chứng lúc sau, mới yên lặng hỏi Tần San một câu, tỷ ngươi nói người như thế nào liền như vậy thiện biến đâu? Tần San không có trả lời, cũng không biết như thế nào đi cùng hắn giải thích, nhưng Lương Trọng giống như cũng không cần, nói những lời này lúc sau, hắn liền một lần nữa đầu nhập tới rồi chính mình trong sinh hoạt. Phi thường phi thường nỗ lực, hắn bắt được lớp học ban đêm tốt nghiệp chứng lúc sau. liền đi tham gia bột mì xưởng chiêu công khảo thí, sau đó thuận lợi chúng tuyển vì bọn họ nhà máy lâm thời công, mỗi tháng có 18 đồng tiền tiền lương. So ra kém Tần San, nhưng đã coi như thực không tồi, cho dù như vậy, hắn cũng không có đỉnh chỉ chính mình bước chân, ngược lại gấp bội đi tới. Hắn lại ghi danh lớp học ban đêm, tiếp tục học tập cao trung tri thức, hắn còn tính toán thi đại học, bận bận rộn rộn, nhưng lại quá đến thập phần sung túc, làm Tần San rất là hâm mộ. Nhìn đến như vậy lương trọng, tần san kia viên thật lâu không có động tĩnh kia trái tim, giống như lại lần nữa nhảy lên lên, nàng cũng muốn làm chút cái gì, làm chút chính mình thích sự tình, người là muốn sinh hoạt, mà không phải tồn tại. Là, nàng kiếp trước là hôn đến không tồi, nhưng kia đều là quá vãng mây khói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, nàng cũng không nên đắm chìm ở trước kia thế giới, hẳn là nỗ lực hướng phía trước xem, nỗ lực thích hướng hiện tại sinh hoạt. Chính là đến tuột cùng nên làm những gì đây. Thần san mê hoặc, nàng thích cùng yêu thích cái gì đâu. Khi còn nhỏ thích phim hoạt họa nhân vật, chuyện tranh, cùng búp bê Barbie, chính là ở cha mẹ nàng ly hôn sau, nàng liền không còn có thích những cái đó tư cách. Từ nay về sau mấy năm, nàng vẫn luôn ở vì sinh hoạt bôn ba, không bao giờ có thể đi giống con nhà người ta đúng lý hợp tình đi nói chính mình thích hoặc là muốn làm cái gì. Cẩn thận hồi tưởng lên. Nàng trong sinh hoạt trừ bỏ công tác ở ngoài, thế nhưng không có khác. Chính là hiện tại nàng có thể làm những gì đây. thần San lâm vào thật sâu suy tư giữa. Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Giang Hằng liền ở mùa hè sắp kết thúc thời điểm, lại cho nàng một cái đại đại kinh hỷ, nói đúng ra, là kinh hách càng thêm hào chút. Hắn đưa cho Tần San một cái lễ vật, một bộ lấy nàng yêu thích làm được mỹ phẩm dưỡng da đúng vậy, mỹ phẩm dưỡng da không nghe lầm. tần san thu được thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Đặc biệt là hắn đưa cái này thời điểm còn tuyển ở tần san sinh nhật ngày đó, hiện tại nhưng không có đời sau cái loại này ăn sinh nhật tập tụ, đại gia liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tâm tình làm này đó. Nhưng Giang Hằng lại cố tình tuyển ở hôm nay, không thể không nói, hắn là cái thập phần cẩn thận nam Hải tử, đối một người hảo, thật là có thể làm người cảm động đến bạo. Lúc ấy tần san cả kinh miệng đều khép không được, Ngay cả viên phong luôn luôn bình tĩnh trên mặt giờ phút này cũng xuất hiện cái khe, ngươi, ngươi từ đâu ra. Tần san nhìn cầm trên tay kia riêng đóng gói quá hộ, quả thực cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng như thế nào không biết Giang Hằng còn có cái này yêu thích, hắn đây là khi nào làm được tần san cũng không biết. Hiện tại trên thị trường có hộ gia linh tinh chỉ có những cái đó kem bảo vệ ra gì đó, ở nếu không chính là nhập khẩu, nhưng nhập khẩu vừa không hảo mua, lại quý. Tần San chỉ ở hoa kiểu cửa hàng xem qua hai lần, liền từ bỏ. Ai có thể nghĩ đến Giang Hằng cư nhiên sẽ như vậy săn sóc, còn cố ý cho nàng tặng như vậy một cái quả sinh nhật, ngươi, ngươi như thế nào? Tần San có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là lại không biết từ nào hỏi, lắp bắp, đều không biết nói cái gì hảo, nàng trước nay không giống như bây giờ tâm tình phức tạp quá. Làm sao mà biết được, nương, ngươi đừng đoán, ta nhìn ra tới, Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, thích không? Giang Hằng ngoài miệng không kiên nhẫn, trong ánh mắt lại chứa đầy thật cẩn thận. Thần san cười cười, mở ra nghe thấy hạ, rất thơm, thực thích, chính ngươi làm sao? Đương nhiên là ta chính mình làm, trừ bỏ ta, còn có thể có ai có thể làm ra tới. Ta chính là tiêu phí nửa năm thời gian mới tinh luyện ra tới, nghiên cứu cái tân dược cũng chưa như vậy phiền thoái. Giang Hằng hít mắt, vẻ mặt đắc ý nói, kia thiếu tấu bộ dáng, Nếu không phải Tần San là nàng lương đã sớm nhịn không nổi, không gặp Phạm Lâm Hàm rằng đã cắn đến keo kẹt keo kẹt vang lên sao. Nhưng nàng nội tâm trung quy vẫn là cảm động, cho nên Tần San cười cười, sờ sờ hắn đầu, liều mạng cho hắn thổi bay cầu vồng thi ân. Ngươi lợi hại nhất, không ai có thể so sánh được với ngươi, ngay cả ngươi ba cũng như vậy cảm thấy, có phải hay không a viên phong. Tần San quay đầu hỏi, viên phong lần này không phản bác, mà là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Giang Hằng, phía trước hắn kia hai cái ca, ca vẫn luôn nói hắn cái này còn riêng không đơn giản, về sau khẳng định sẽ có thành tựu lớn. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường Giang Hằng, một cái lấy con trẻ chi linh tiến vào thủ đô viện nghiên cứu, còn trở thành chính thức nghiên cứu viên, như thế nào nhìn đều là cái lợi hại người. Lại không nghĩ rằng chính mình vẫn là xem thường hắn, hắn khả năng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thiên tài, xuất sắc, viên phong cảm thán. khó trách mặt trên người sẽ không tiếc đại giới phái một cái liền người tới bảo hộ hắn nếu nhân tại như vậy bởi vì ngoại ý muốn mà ngã xuống hắn chỉ sợ sẽ đau lòng không thôi hắn đều như thế càng miễn bản những người đó giang hằng thấy viên phong biểu tình thập phần vừa lòng bàn tay vung lên ân hành đi thứ này ta còn có mấy hộp liền tặng cho ngươi một hộp hảo viên phong cười khổ hắn muốn này đó nữ nhân dùng đồ vật làm gì nhưng hiện tại này tình hình Nào dung hắn cự tuyệt, trước đáp ứng xuống dưới lại nói, hắn không cần, đại tẩu, nhị tẩu cũng có thể dùng A, tóm lại không chỗ hỏng. Ngươi còn ghét bỏ, nói cho ngươi, thứ này, ta hoa hơn nửa năm thời gian, cùng đại lượng tài nguyên, mới tinh luyện ra tới 10 hộ, trừ bỏ cho ta lão sư một hộ, thủ đâu người đoạt một hộ đi, dư lại ai cũng đừng nghĩ muốn, đây chính là ta cấp nương làm. hư, đám kia cường đạo, không biết từ nào được đến tin tức. Liều Mạng từ ta trong tay cầm đi một hộp, chờ xem, về sau một hộp cũng không cho bọn họ, cho rằng lấy đi một hộp liền dùng được, nói giỡn, muốn bảo trì 3 năm hiệu quả, ít nhất đắc dụng thượng 4 hộp đợt trị liệu. Giang Hằng nói lên cái này còn thập phần tức giận bất bình, nhưng Viên Phong cùng Tần San lại cảm giác được khó giải quyết, hai người tương đối coi liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Đặc biệt là Tần San, đau đầu cực kỳ, tiểu tử này, hoặc là không làm sự Một làm chính là kinh thiên động địa, có thể đột phá viện nghiên cứu thật mạnh vây đổ, từ trong tay hắn bắt được đồ vật, ngẫm lại liền biết thân phận có bao nhiêu không đơn giản. Nhà người khác tiểu hài tử hiện tại còn ở cởi chuồng chơi bùn, Giang Hằng đã ở chọc lượng tử nổ mạnh đại họa, thật là làm tần san vừa hận vừa yêu. Ai nha, nương, ngươi không cần lo lắng, này bất quá là cái ta tùy tay làm ra tới đồ vật thôi, không nhiều lắm tác dụng, chính là trong đó quá trình dườm ra chút. Chỉ cần đem nó phương thuốc nói cho những người đó, bọn họ cũng là sẽ làm, bất quá khả năng thời gian đến hoa đến trường chút. Giang Hằng thấy nương thần sắc, liền biết nàng ở lo lắng gì, xua xua tay, khinh thường nói, kỳ thật nơi nào có hắn nói đơn giản như vậy, phải biết rằng Giang Hằng như vậy lớn lên thời gian không phải bệnh hoa, hắn chính là dùng đại lượng tinh lực ở mặt trên, trong đó chi tiết chi phức tạp, dường già, người thường không cái 1-2 năm, căn bản là lộng không rõ. càng miễn bản muốn đem nó sinh sản ra tới. Phải biết rằng hắn làm cũng không phải là cái gì hàng thông thường, mà là chân chính mỹ phẩm dưỡng da, có thể làm người bảo trì thanh xuân cùng mỹ mạo mỹ phẩm dưỡng da, nói là hộ ra, kỳ thật còn không bằng sưng nó vì đổi nhan càng thêm chuẩn xác, nó hiệu quả quả thực là vượt qua thường nhân tưởng tượng, tần săn cũng là dùng lúc sau mới biết được. Hiện tại nàng bị giang hàng này một gián đoạn, trong lòng mới tính thả lòng chút, cuối cùng còn có điểm tính toán trước, Viên Phong lại không nàng như vậy lạc quan, hắn là biết đến, viện nghiên cứu luôn luôn là bị trọng điểm đem khống, như vậy người nọ đều có thể chui vào tới, trừ bỏ thuyết minh hắn quyền lực to lớn, cũng từ mặt bên chứng minh rồi giang hằng làm ra đồ vật sắc thật hiệu quả kinh người, bằng không nhân ra sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm tới thảo cái này. Viên Phong nhìn dễ dàng bị thuyết phục tần san, trong lòng thở dài, chỉ có thể hy vọng sự tình sẽ không tiếp tục lên men đi xuống. chương Tần San không phải yên tâm, mà là tin tưởng Giang Hằng, hắn đứa nhỏ này tuy rằng lao hái đem một việc cấp làm được kinh thiên động địa, rõ ràng đều mau đem thiên cấp thọc xuống dưới, lại còn vô tri vô giác bộ dáng. Có lẽ hắn làm việc sẽ có như vậy hoặc như vậy bại lộ, nhưng có một chút Tần San vẫn là chắc chắn, Giang Hằng tuyệt không sẽ lừa hắn, nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy sẽ không có ngoài ý muốn, hoặc là nói có vấn đề hắn cũng có thể giải quyết. Kiêu hành, ngươi lễ vật. Nương thực thích, ta nhận lấy, đa tạ ngươi, ta bảo bối, tới, hôn một cái. Tần san ôm Giang Hằng, hung hăng khen hắn một phen, nương liền biết ngươi là thông minh nhất, lợi hại nhất, không ai có thể so được với ngươi. Giang Hằng bị nàng khen đến mặt đều đỏ, đôi mắt càng là sáng lấp lánh, rõ ràng kiêu ngạo đến không được, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, giống nhau đi, cũng liền như vậy, cái này hiệu quả còn hành, bất quá còn có cải tiến đường sống. Chờ ta lại cân nhắc cân nhắc, đến lúc đó, nương ngươi liền không cần lao đến nhanh như vậy, còn có thể tùy tiện dùng, muốn dùng liền dùng nhiều ít. Lao sư nói, cái này phát minh độc quyền chính là ta danh nghĩa, không ta đồng ý, người khác cũng không thể sinh sản. Phát minh độc quyền. Thần san nói thầm, nguyên lai hiện tại liền có thể sinh sao? Phương diện này tri thức nàng giống như không có thâm nhập hiểu biết quá. Đúng vậy, nương, ngươi không biết sao. Giang Hằng mừng thầm. Nguyên lai nương cũng có không hiểu, hán mạc danh có chút tự hào, đến đến ngực, tiếp tục giải thích nói. Thứ này là ta phát minh, không ta cho phép, mọi người đều không thể sinh sản, nếu trộm làm, là phạm pháp. Hơn nữa, liền tính ta đồng ý, bọn họ mặc kệ bán nhiều ít, còn phải cho ta tiền, thế nào, ta lợi hại đi. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Tần san đương nhiên biết độc quyền là chuyện như thế nào, bất quá nàng không nghĩ tới hiện tại liền có thể xin. Thấy Giang Hằng khoe ra liền muốn cười, nhưng là nhìn xuống, muốn thật cười hắn chính là sẽ tức giận. Giang Hằng thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng đắc ý phi thường, viên phong nghe xong này hai mẹ con nói, khít hà một hơi, xem ra hắn muốn một lần nữa xem kỹ chính mình đứa con trai này, không bao giờ có thể sử dụng tiểu hài tử ánh mắt đi đối đại hắn. Khó trách tần san vừa nghe hắn nói không có việc gì, liền đem lo lắng buông xuống, nguyên lai nhân ra không phải không tính toán trước. Mà là đã sớm tại đây chờ đâu Hắn lắc lắc đầu Cười khổ Chẳng lẽ là người tuổi tác lớn Đã không có bốc đồng Mà ngay cả điểm này đạo lý đều không nghĩ ra sao Có Giang Hằng này thần tới một bút Tần san sinh nhật xem như bị viên phong Cùng phạm lâm chặt chẽ nhớ kỹ Từ nay về sau mỗi năm rốt cuộc không quên qua Giang Hằng tuy rằng người tiểu Nhưng là luôn luôn là nói được thì làm được Không quá hai ngày Viên phong liền thu được hắn đưa tới mỹ phẩm dưỡng ra hắn đem đồ vật niết ở trong tay thời điểm đã cảm thấy không chân thật lại cảm thấy rất là phòng tay đừng nhìn này nho nhỏ một hộp giá trị con người thật đúng là không phỉ đồ vật còn chưa tới tay hắn kia dĩ vãng ở thủ đô huynh đệ tỉ muội liền như măng mọc sau mưa mạo lên mỗi người đều ở tìm hiểu nó tin tức không phải bọn họ tầm mắt tiểu mà là thứ này thật sự có thể làm nữ nhân điên cuồng viên phong thế mới biết giang hằng có thể làm ra loại này cực phẩm hộ gia sản phẩm ra tới thật là quá đáng giá kiêu ngạo liền tính hắn cái đuôi tiểu đến bầu trời đi kia cũng là hẳn là phải biết rằng thủ đô duy nhị được đến thứ này hai nữ nhân này mấy tháng qua biến hóa quả thực là mắt thường có thể thấy được nếu không phải bộ dạng hình dáng không thay đổi không quen biết người thậm chí đều phải hoài nghi các nàng đổi mặt quả thực quá thần kỳ Hơn nữa càng quan trọng là cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ cùng không khỏe. Nhìn đến như vậy lộ rõ biến hóa, thủ đô cái nào nữ nhân không thèm nhỏ dãi, nói thật, chỉ cần là cái nữ nhân, sống, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới 5 tuổi tiểu hài tử đều không thể ngăn cản mỹ lệ tuổi trẻ dụ hoặc. Nghe nói kia dùng thứ này hai vị nữ sĩ, đã lại nghĩ cách hỏi thăm như thế nào lộng tới tiếp theo hộ, nói là vắt hết óc nghĩ mọi cách đều không quá. Ngay cả hắn hai cái ca ca cũng đều ở mịt mờ hỏi thăm hắn có hay không thứ này, liền tính chính mình không cần, cũng có thể lưu chữa dùng để tặng người. Lập tức thủ đô cơ hồ hơi chút có điểm thế lực người đều theo dõi hắn, Viên Phong liền tính là lại có thể lại, cũng đâu không được nhiều người như vậy vây truy chặn đường a. Không thể không nói, nay thật đúng là ngọt ngào buồn rầu. Ai có thể nghĩ đến, Giang Hằng chính là nhất thời hứng khởi, tưởng hảo hảo vì Tần San khánh sinh, đưa nàng một phần lễ vật. liền làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới. Muốn cho những người đó biết nhà bọn họ trừ bỏ trên tay hắn ở ngoài, còn có bảy hộ, sợ không phải đến điên rồi mới hảo, viên phong ngẫm lại phải dùng mình một cái. Đúng vậy, bảy hộ, ngày đó tần san khen quá giang hàng lúc sau, hắn trong lòng đắc ý đến không được, liền đem dư lại toàn đưa cho nàng. Vốn đang tưởng lưu chữ điểm làm thực nghiệm, nhưng hiện tại, không có gì có thể làm nương cao hứng càng quan trọng, muốn vật thí nghiệm nói. Hắn có thể lại làm sao, dù sao lại không khó. Hắn lời này nếu là dám nói đi ra ngoài, sợ là đến làm viện nghiên cứu người khóc vượng ở VBG, cái gì không khó, như thế nào không khó, nào không khó khăn, rõ ràng đã có sở hữu bước đi, nhưng bọn họ vẫn là ở bắt đầu đã bị tha hôn đầu, cho tới bây giờ còn tại chỗ đạp bộ, quả thực không thể càng ngược. Nghe nói, Giang Hằng muốn đem cái này toàn lấy đi thời điểm. Một đám phòng thí nghiệm đại lao ra đau lòng đến độ không thể hô hấp, thiếu chút nữa liền khóc lóc nỉ non, nhà ai còn không có mấy người phụ nhân sao, kia nương không cần, tức phụ không cần, nữ nhi tổng yêu cầu đi. Làm cho bọn họ không thể không như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, nhưng ai thừa tưởng, Giang Hằng liền như vậy tặng đi ra ngoài, toàn tặng đi ra ngoài, bại gia tử A bại gia tử. Giang Hằng tùy tay khiến cho này một hộ ra gió lốc thực mau liền truyền đi ra ngoài. Do đó chuyển tới bên kia đại dương Giai toàn, giai toàn Ngươi mặt được cứu rồi, được cứu rồi Ở E quốc Một cái ước chừng chiếm địa 20 mẫu Sa hoa trang viên biệt thự Nữ nhân vội vã chiều chính mình nữ nhi phòng đi đến Chút nào bất chấp chung quanh hầu gái Cùng người hầu ánh mắt Trên mặt tràn ngập vội vàng Phải không Ngươi lại thượng nào nghe tới tin tức Đừng lại bị người trở thành ngốc tử lừa mười mấy vạn Trong phòng truyền gia tới thanh âm thực tuổi trẻ Như nước suối, thanh thanh lánh lánh, rất êm thai, chỉ nghe thanh âm liền cảm thấy đây là cái mỹ nhân. Không có, lần này không có, là thật sự, là ngươi nhị ca đi cảng thành cùng trần ra làm giao dịch thời điểm. Nghe được, tuyệt không sẽ có sai, nghe nói là nội địa một thiên tài nghiên cứu ra tới, đối làn da có thực tốt chữa trị tác dụng, đã có người dùng tới, hiệu quả thực hảo. Phụ nhân sợ nữ nhi không tin, vội vàng giải thích nói, tái hảo tác dụng. Gặp phải ta gương mặt này, cũng vô dụng, không phải sao. Nữ hải vén lên phúc ở chính mình trên mặt băng gạc, lộ ra giống con run vặn vẹo khắc sâu vết thương, con con duyên duyên, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, mà một bên rồi lại là như trứng gà bóng loáng khuôn mặt. Một hảo một hư, hình thành tiên minh đối lập, thoạt nhìn bất giác đáng tiếc, ngược lại càng thêm khủng bố, giống thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Nữ hải nhưng thật ra sắc mặt đạm nhiên, nhưng nàng đối diện nữ nhân lại thống khổ khó làm. không có việc gì, giai toàn, không có việc gì, ngươi khẳng định có thể tốt, khẳng định có thể, ngươi nhị ca đều nói, kia chưa chỉ làn da đã có người dùng qua, hoàn toàn tựa như thay đổi cá nhân, hơn nữa trước kia ở trên mặt lưu lại dấu vết miệng vết thương, tất cả đều không có. Phải không? Muốn thực sự có như vậy thần kỳ dược vật, đó là kiến thức kiến thức. Nữ hài nội tâm không hề dao động, nhiều năm như vậy, nói như vậy nàng đều không biết nghe qua nhiều ít, Bác sĩ nhìn một cái lại một cái, chỉ cần là hơi chút có điểm danh khí, nàng đều xem qua. Cái gì phương pháp, nàng không nếm thử quá, nhưng một năm lại một năm nữa xuống dưới, nàng tiêu phí chỉ có thời gian tinh lực, trên mặt thương lại một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Nàng từ lúc bắt đầu hy vọng, đến sau lại tuyệt vọng, lại đến bây giờ đảm nhiên, nàng đã sớm không đối chữa khỏi ôm hy vọng. Hiện tại nói như vậy bất quá là vì an ủi chính mình mẫu thân thôi. Nữ nhân bị nàng lời nói cấp làm cho nước mắt đều phải rơi xuống. Hảo, hảo, hảo, ta lập tức đi tìm người thông chi ngươi nhị ca, lập tức liền đi, ngươi chờ, chờ a. Nói vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Mà xa ở thành phố Vê đút Tần San còn không biết đã có người đánh thượng nàng những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra chủ ý, nàng hiện tại đang chuẩn bị trọng vào đại học đâu. Đúng vậy, vào đại học, Tần San nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ là kinh thương. Vẫn là du lịch, nàng hiện tại đều làm không được, vậy trước đem đại học văn bằng bắt được tay đi. Lúc này sinh viên kia cũng thật chính là tương đương có hàm kim lượng, sau so đời sau khuếch chiêu cường đến kia không phải nhỏ tí tẹo mà là một ngọn núi. Cho nên nàng cũng báo lớp học ban đêm cao trung trường trình học, chờ học xong rồi này đó tri thức, lại đi thi đại học. Nàng đem quyết định của chính mình vừa nói ra tới, mặc kệ là giang hằng vẫn là viên phong, cũng chưa phản đối, đến nỗi phạm lâm. Thực xin lỗi, bọn họ không thân. Tuy rằng Lương Trọng cũng báo cao trung trương trình học, bất quá tần san cùng hắn cũng không phải một cái ban, đi học thời gian cũng bất đồng, cho nên hai người bọn họ vẫn là rất ít trả mặt. Từ hắn tìm được bột mì xưởng công tác sau, liền dọn đi công nhân viên trước ký túc xá, trừ bỏ ngày thường nghỉ ngơi hoặc là không nội thời điểm, hắn mới có thể tới viên ra hỗ trợ làm việc, không thứ tới còn không tay không, nhìn thấy hắn để đồ vật Tần San đều hoài nghi hắn đem tiền lương toàn ném ở bên trong này, một chút cũng chưa cho chính mình lưu. Chương 106 Liền chưa thấy qua như vậy ngốc tử, Tần San đều không biết nói hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là dạy mãi không sửa, cuối cùng vẫn là uy hiếp hắn, nếu lại tiếp tục đi xuống, kia về sau cũng đừng tới cửa, hắn mới giảm bất để đổ vật tới cửa số lần. Chờ đến mùa hè qua đi, tiến vào tới rồi đầu mùa đông khi, Tần San lại nghe nói cái tin tức, Nói là cuối năm hoặc là sang năm đầu năm sẽ có nước ngoài một ít công ích đoàn thể, tiến đến khảo sát, nhân tiện đầu tư. Đây chính là thiên đại sự, cho dù biết rõ có khả năng là lời đồn đãi, đại gia vẫn là nhón chân mong chờ, hy vọng nhân gia thật sự có thể tới. Rốt cuộc nước ngoài những người này đều là mang theo vàng thật bạc trắng tới, mặc kệ là quên tiền quên vật vẫn là quên máy móc gì, đều là một rất tốt sự. Bất quá tần san hiện tại nhưng quản không thượng những việc này. Triệu tỷ quán thượng sự, nàng hiện tại chính vội vàng an ủi triệu tỷ, nào lo lắng người khác, rốt cuộc tần san có thể thành công lưu thành. Triệu tỷ xưng được với là một đại ân nhân, cho nên người khác sự có thể mặc kệ, nhưng triệu tỷ khẳng định không thể a. Nhìn trước mắt đôi mắt đỏ bừng nữ nhân, triệu tỷ luôn luôn kiên cường, hiện tại lại bị bức thành như vậy, ngẫm lại đều nên biết nàng có bao nhiêu khó khăn. Triệu tỷ, ngươi, ngươi còn hào đi. Tần San cũng không biết như thế nào mở miệng, Phu Thê Gian xử người ngoài thật là không hảo nhúng tay. Hảo, nhân gia cảm tạ ngươi. Nếu là hư đồ ăn, vậy ngươi thật đúng là tội nhân thiên cổ. Không nghe nói, ninh hủy đi mười tòa miếu, không hủy một cọc hôn sao? Triệu tỷ nhìn thấy Tần San, trong lòng lấm áp, nhàn nhạt cười cười. Hảo muội tử, cảm ơn ngươi. Ta còn hảo, không nhiều lắm sự. Trước kia thời điểm như vậy khó, đói đến ta ở người chết đôi tìm ăn, ta không cũng căng lại đây. không đạo lý hiện tại không được. Tần san trong lòng đối nàng giơ ngón tay cái lên, khác không nói, liền này thái độ, thật là hiếm thấy rộng rãi cùng kiên cường, tần san tới nơi này cũng coi như gặp qua không ít nữ nhân. Cơ bản đều phân hai loại, hoặc là cực độ tự ti, vừa thấy phong kiến tàn lưu độc hại, hoặc là quá độ tự tin, trung nhị hơi thở tràn đầy. Triệu tỷ là nàng ở thời đại này gặp qua nhất khai sáng, nhất bao dung nữ nhân chi nhất, ước chừng là thời trước ăn qua khổ. trải qua sự tình quá nhiều nàng cả người đều tràn ngập một cổ tử cương nghị kiên cường hơi thở vĩnh viễn đều sẽ không dễ dàng túi đầu nhận thua người như vậy nếu ở đời sau kia khẳng định cũng là nữ cường nhân giống nhau cấp bậc bất quá triệu tỷ hiện tại cũng không kém từ một cái chữ to không biết nông phụ biến thành phụ liên được hoan nghênh nhất cán sự bởi vì triệu tỷ làm việc trước nay đều là cấp người khác sở cấp tưởng người khác suy nghĩ nữ nhân bị khi dễ còn nghĩ tới đi xuống, triệu tỷ sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Quá không đi xuống, nàng cũng sẽ nỗ lực giúp người khác ly hôn, tìm công tác, tranh thủ càng sống lâu đi xuống phương pháp. Đối rất nhiều chuyện, nàng đều có chính mình cái nhìn, nhưng triệu tỷ chưa bao giờ sẽ đem ý nghĩ của chính mình áp đặt với người khác trên người, ước chừng là xuất hiện phổ biến, sinh hoạt sao, luôn có như vậy hoặc như vậy bất đắc dĩ. Nàng chính mình không cũng thỏa hiệp với hiện thực sao. Nơi nào còn có tư cách đi yêu cầu người khác như thế nào như thế nào, đúng là bởi vì điệu bộ như vậy, nàng ở phụ liên đó là tương đương xài được. Ngày lễ ngày Tết, nhà nàng vĩnh viễn là nhất náo nhiệt, tới cửa chúc Tết người luôn là một đợt tiếp theo một đợt, nàng ở nhà máy nhân khí kia cũng là tương đương cao, đặc biệt là ở phụ nữ đồng chí Trung, một chút cũng không thể so trượng phu của nàng thời thư ký kém. Nay cũng không phải là dựa thư ký ái nhân cái này danh hiệu tích góp lên. hoàn hoàn toàn toàn là bằng nàng chính mình nỗ lực, thật sự tương đương không dễ dàng, tần san càng hiểu biết, cũng liền càng bội phủ. Mặc kệ hắn cùng người khác hứa hẹn cái gì, nhưng tam trụ là ta nhi tử, không trải qua ta đồng ý, hắn liền tưởng đem kia nữ nhân nữ nhi cưới tiến bảo, không có cửa đâu, chờ ta đã chết lại nói. Triệu tỷ đằng đằng sát khi nói đến, trên mặt trong mắt đều là không chút do dự chán ghét, nếu là thời thư ký hiện tại liền ở. Phòng trưng nàng có thể đường trưởng chủ y bạo hắn đầu chó. Tần san là không chút nghi ngờ chạm triệu tỷ, mặc kệ nàng đã từng có hay không giúp quá chính mình. Chuyện này, thời thư ký làm được quá không đạo nghĩa, tần san cái này người ngoài nhìn đều thế triệu tỷ không đăng giá. ngươi nói nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn ba cái nhi tử, lo liệu trong nhà hơn 20 năm. Phút cuối cùng, trưởng phu lại muốn đem láo tình nhân nữ nhi cho chính mình nhi tử cưới tiến vào, trở thành chính mình con dâu. Hắn trầu này thao tắc mánh như hổ, quả thực là cái la diệt, là cá nhân đều không thể như vậy làm. Úc, hắn chỉ nghĩ báo ân, đồ chính mình trong lòng thoải mái, từ đầu tới đuôi liền không hỏi qua triệu tỉ ý tưởng, cách làm thật sự là quá ghê tởm. Cả ngày nhìn thiếu chút nữa làm cho gia đình nàng sụp đổ kẻ thù nữ nhi ở chính mình trước mặt hoảng, còn phải làm chính mình con dâu, này quả thực là hướng nhân tâm khẩu thượng chát đao không nói, còn muốn giải đem muối. kia tâm lý thừa nhận năng lực không cường, sợ là đã sớm nên rồi. Tục ngữ nói đến hảo, quang côn trong mắt không xoa hạ cát, thời thư ký đây là hướng triệu tỷ trong mắt phóng cái đinh, đổi cá nhân đều không thể nhịn xuống đi. Tần san nghe nói chuyện này sau cũng phi thường vô ngữ, ngươi tưởng báo ân, cái gì phương pháp, không có, còn thế nào cũng phải đem chính mình nhi tử cấp bồi đi ra ngoài, này không phải muốn triệu tỷ mạng ra sao. Cũng không biết nam nhân có phải hay không đối với xử lý việc nhà đều là cái biết cái không. Ngày thường xem hắn ở công sự thượng còn rất thanh tỉnh, không nghĩ tới một đụng tới chính mình ra sự, trong óc liền chứa đầy hồ nhão, toàn bộ thành ngốc tử. Triệu tỷ tính tình y liền không phải cái sẽ thỏa hiệp người, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không một mình mang theo mấy cái hài tử, trên người liền cái tiền xu đều không có, liền sắm tới rồi thời thư ký công tác địa phương, sau đó không biết xấu hổ đại náo đặc náo. Mới tính không có ly hôn Dù sao kia họ khi Không phải nói nàng không văn hóa Cái gì cũng đều không hiểu Kia còn cho hắn lưu cái gì thể diện Ra cũng chưa Đương nhiên chính mình như thế nào sảng như thế nào tới Là Nàng là cái gì cũng đều không hiểu Chính là nàng có ngốc Cũng biết này hai người chính là yêu đương vụ trộn gác qua đi kia đều là muốn trồng lồng heo Còn cái gì người trong sạch cô nương Ta phi Người trong sạch cô nương cũng có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự, bất quá chính là ngồi mát ăn bắt vàng thôi. Triệu tỷ hiện tại nhớ tới khi đó sự, vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mất công kia lão bất tử còn vẫn luôn giải thích, nói cái dám người trong sạch nữ nhi như thế nào hiện tại liền rơi vào cái kia kết cục A, còn đem hải tử phó thác cho hắn, cái số không biết xấu hổ, triệu tỷ tức giận đến hận không thể đánh chết hắn. Triệu tỷ, ngươi như vậy cũng không phải cái biện pháp, Thời thư ký là tam trụ cha, hắn muốn kiên trì đi xuống, ngươi có thể bẻ đến quá sao? Tần San thấp giọng khuyên giải an ủi, Triệu tỷ vừa mới sinh ra đại làm một hồi lòng dạ, tức khắc đã bị Tần San những lời này cấp tiết. Đúng vậy, nàng muốn thật có thể làm cái kia lão bất tử nghe lời, hai người cũng sẽ không giống đối đoán ngẫu dường như lại đây hơn phân nửa đời. Kia có thể làm sao bây giờ, ta là tuyệt đối sẽ không làm kia nữ nhân nữ nhi khi ta còn dâu, không được. Liền cùng hắn ly hôn, ta mang theo nhi tử cũng có thể sống. Triệu tỷ hùng hổ nói, người bức nóng nảy cái gì làm không được a? Thật sự không được liền ly hôn, trước kia hài tử tiểu, nàng một người dưỡng không sống, mới muốn rửa kia nam nhân. Hiện tại nàng liền tôn tử đều có, còn sợ cái cầu, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chỉ cần nàng tồn tại, lao nhân kia mơ tưởng như nguyện. Tần san trầm ngâm sau một lúc lâu, biết triệu tỷ này nói chính là khí lời nói. Nàng đều một đống tuổi, còn nháo ly hôn, không chỉ có nói ra đi không dễ nghe, còn có khả năng ảnh hưởng chính mình nhi tử tiền đồ, không vì người khác, liền vì nhi tử, nàng cũng không thể dễ dàng liền ngã xuống. Triệu tỷ, ta đảo có cái biện pháp, chính là truyền ra khí không dễ nghe, ngươi có nghị thử xem. Triệu tỷ ánh mắt sáng lên, lập tức tựa như bắt được viên cứu mạng rơm dạ bắt lấy tần sang tay, vội vang nói, quả nó có dễ nghe hay không đâu. Ta hiện tại đều lửa xém lông mày, nào còn quản được những cái đó. Triệu tỷ bàn tay vung lên, không để bụng nói, ngươi nói, biện pháp gì, chỉ cần không cho kia chết lao nhân như nguyện, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Triệu tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới tiền trạng hậu tấu? Tần san sờ sờ cái mũi nói, như vậy là có điểm không phúc hậu, chính là lại cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Nói như thế nào? Triệu tỷ như mày. Hắn không phải phải cho tam trụ tìm tức phụ A, ngươi là tam trụ đường, cũng có thể chính mình cho hắn tìm A, tìm lúc sau, lập tức kết hôn, nhập động phòng, tay chân lại nhanh lên, không nói được tôn tử đều có, như vậy, hắn liền. Đúng vậy, đối, đối, ngươi nói đúng. Tần san lời nói còn chưa nói xong, triệu tỷ kích động đến một phen nhảy dựng lên, đầy mặt hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này hảo, quả thực là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Liên tính hắn đến lúc đó đem người mang về tới thì thế nào, giống tần săn nói, nhi tử đều thành thân, tôn tử không nói được đều có, hắn chẳng lẽ còn ngạnh bức người ta ly hôn không thành, kia như vậy, hắn sách này nhớ cũng đường đường, về nhà về hưu mang hoa tính. Càng diệu chính là, lấy kia chết lao nhân tính tình là khẳng định không dám đi ra ngoài nói bậy, hắn yêu nhất mặt mũi sự tình biến thành như vậy, hắn không nhận cũng phải nhận, nghĩ đến hắn bóp mũi tức giận đến không được bộ dáng Triệu tỷ trong lòng liền thống khoái đến không được, nàng càng nghĩ càng mỹ. Hận không thể hiện tại liền đi đem chuyện này cấp chứng thực, hảo muội tử, triệu tỷ đa tạ ngươi, ngươi về sau chính là ta thân muội tử, có gì sự, dùng được với ta, ta tuyệt không chối từ, ta đây hôm nay liền không lưu ngươi, ta trước vội đi, chờ sự tình làm xuống dưới, ta liền thỉnh ngươi tới uống rượu. Triệu tỷ nói xong liền hấp tấp đi rồi, nhìn nàng như vậy, sợ đi chậm. Liền bỏ lỡ hôm nay đại cơ hội, tần san ở sau lưng nhìn dở khóc dở cười. Ngày thường không thấy ra tới à, triệu tỷ nguyên lai vẫn là cá tính tình người trong, cũng là, nàng nếu không phải còn giữ lại này xích tử chi tâm, lúc trước cũng sẽ không như thế ra sức tới giúp chính mình. Tần san tới lui đi trở về, có nàng ra cái này thiếu đạo đức chủ ý, hơn nữa triệu tỷ kia không giống bình thường quyết tâm, tin tưởng sự tình thực mau liền sẽ định ra tới. Bất quá! Chờ thời thư ký trở về lúc sau, triệu gia phỏng trừng đến có một hồi đại chiến, nhưng tần san phỏng đoán triệu tỷ hẳn là không đệ bụng, bằng không nàng như vậy tính kế thời thư ký, triệu tỷ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn ở một bên tay trống trầm trồ khen ngợi, hiện tại đã vén tay háo tự mình lên sân khấu đi. Đại khái là đối hắn không có kỳ vọng đi, người chỉ cần không chính mình lừa chính mình, thực mau là có thể tự lập lên, nữ làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này quy tắc giống nhau vẫn là áp dụng với đại đa số nữ nhân trên người, giống triệu tỷ cùng Vương Ngọc Phân chính là như vậy điển hình. Đương nhiên nếu gặp phải chính là Trương Lê như vậy luyến ái não kia lời này đương nàng chưa nói, bởi vì ngươi vĩnh viễn đều lý giải không được này nhóm người mạnh não. chương 107. Triệu tỷ không hổ là làm phụ liên công tác, kia hành động năng lực chuẩn cờ giờ không phải tần săn thổi, này bản lĩnh, phóng đời sau đều là thường trưởng nữ cường nhân liêu. Nàng chỉ hoa một ngày thời gian liền xem trọng con dâu người được chọn, hai ngày chuẩn bị tốt tiệc rượu cùng tất cả mời khách nhân số, ngày thứ ba liền chuẩn bị làm hôn lễ. Ba ngày, phía trước phía sau thêm lên tổng cộng ba ngày, đem tần san cấp cả kinh trọng mắt đều rất đầy đất, đương nhiên kia nhà gái nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền định ra tới. Tuy rằng nàng làm như vậy có ghê tởm thời thư kia ý tứ, nhưng cũng không thể thật lấy chính mình nhi tử trung thân đại sự tới nói dân a. Tục ngữ nói đến hảo, cưới cái không tốt tức phụ hủy tam đại, nàng muốn thật tại đây phương diện qua loa đại khái, đến lúc đó bị ghê tởm chính là nàng chính mình. May mắn nàng bên ngoài hành tẩu nhiều năm như vậy, đối các gia các hộ tình huống không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng ít có nàng không biết. Nàng tìm con dâu trong nhà điều kiện xác thật không tồi, hai cái ca ca, nàng là nhỏ nhất, cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, đương cha thậm chí là ở quốc thổ cục. Hai cái ca ca hơn nữa nàng cũng đều là ở nhà máy làm việc. Ca ca cưới đến tổ tử cũng đều là có công tác, hai cái ca ca đều kết hôn sau, cha mẹ liền làm chủ phân ra, tiểu nữ nhi hiện tại cùng bọn họ trụ, cha mẹ, ca ca đều có công tác, không tồn tại cái gì liên lụy. Tiểu nữ nhi chính mình cũng là thị bệnh viện hộ sĩ, mỗi tháng đều có tiền lương lấy. Nói thật, này kiện ở hiện giờ hôn nhân thị trường thượng đó là phi thường nổi tiếng, nghe nói, nghe nói à. Nhà bọn họ nữ nhi đầy 18 tuổi lúc sau, mỗi ngày tới cửa làm ai người đều có thể tạo thành một cái liền, bất quá 2-3 năm thời gian, nhà nàng ngạch cửa đều sắp bị bà mối cấp săn bằng. Bất quá nhân gia cha mẹ thập phần yêu thương cái này nữ nhi, dễ dàng không chịu nhà ra, một hai phải ở lâu nàng 2 năm. Nếu không phải tam trụ có cái ở xưởng sắt thép đương cán bộ cha, cùng với ở phụ liên đương can sự đường, nhân gia còn không nhất định nhìn chúng hắn đâu. Ai làm hắn đến bây giờ đều còn chỉ là cái nhân viên tạm thời. Bất quá hắn này kiện chuyển chính thức cũng là sớm muộn gì sự, cho nên nhân gia mới nhả ra. Hai nhà đều đối với đối phương tương đối vừa lòng, hôn sự liền thu xếp lên, đến nỗi nhân gia vì cái gì đồng ý nhanh như vậy liền đem nữ nhi cấp gả đi ra ngoài, tự nhiên là đến ích với triệu tỷ hảo tài ăn nói. Vì thế nàng còn làm ra rất nhiều hứa hẹn, cắt nhường thổ địa Giang Sơn cắt đến phi thường thông khoái. Một chút đều không mang theo do dự, nàng như thế thành tâm thành ý, hơn nữa triệu tỷ ngày thường danh tiếng, nhân ra mới cố mà làm đồng ý. Kỳ thật kết hôn thời điểm, nam nhân quan trọng, nhưng càng vì mấu chốt còn lại là hắn gia đình, này trong đó bà bà lại chiếm trọng chung chi trọng. Triệu tỷ khác không nói, làm người vẫn là không có một chút vấn đề, mọi người công nhận dày rộng hào phóng, chỉ xem nàng kia hai cái tức phụ quá nhật tử, liền biết nàng lại như thế nào người. Đây cũng là nhà gái ra đồng ý nguyên nhân chủ yếu, nhân gia yêu thương nữ nhi, tự nhiên là hy vọng nàng xuất giá sau có thể quá đến hảo, nếu không, cũng không thể nhìn như vậy nhiều ra, lại vẫn là chậm chạp không có định ra tới. Triệu tỷ vận khí tốt, vừa vận đổi kịp, ngay cả nàng chính mình cũng chưa có thể nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi, bất quá đương nhiên là càng nhanh càng tốt, kia sát ngàn đao đã ở trên đường, lại quá mấy ngày phỏng trừng liền phải tới rồi. nàng nào còn có thể chỉ hoan đến khởi. Kết quả là, Tần San liền mang theo vẻ mặt ngốc viên phong tới tham gia thực rượu, Tần San cũng không nghĩ tới triệu tỷ tốc độ nhanh như vậy, mới mấy ngày liền đem sự tình cấp làm viên mãn. Quá có thể đi, nếu không phải ngại với nàng cùng thời thư ký quan hệ, Tần San thật muốn hảo hảo cười nhạo một phen. Bởi vì là lâm thời kéo tới gánh hát, cho nên đơn sơ rất nhiều, nhưng cũng tính không tồi. Hiện tại rất nhiều người kết hôn còn chỉ là uống ly nước sôi để ngồi, sau đó ăn chút hạt dưa gì, chờ tân nương về đến nhà, chúc mừng một phen liền xong rồi, sau đó ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hiện tại lâm thời kéo tới gánh hát rong có thể có như vậy quy mô cũng không tồi, ít nhất khách khứa không ít, đồ ăn cũng có, thịt cũng có, đương nhiên nếu bỏ qua chúng nó chỉ có thể trang bản một nửa nói. Bất quá có đến ăn liền không tồi, mọi người đều là một cái nhà máy. không như vậy nhiều khóa chú ý nói nữa phía trước về tần can sự nhi tử có đối tượng sự kia chính là một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới như thế nào trong vòng 3 ngày liền phải kết hôn đâu vừa thấy liền có miêu nghị hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể nghĩ ra được nhưng này lại không liên quan bọn họ sự người khác muốn đáp đài hát tuồng kia bọn họ chỉ cần hảo hảo đương người xem phối hợp thì tốt rồi tưởng kia nhiều cũng vô dụng liền tính đến lúc đó thực sự có sự kia cũng liên lụy không đến bọn họ trên đầu a diễn viên chính không còn ở kia mặt trên sao an ăn uống uống thấu xem náo nhiệt là được quản như vậy nhiều làm gì kết quả là sở hữu nhìn ra không thích hợp đều giả cầm vờ điếc an tâm đương nổi lên ăn dưa của chúng tới tới tới tiểu an tam trụ mau tới đây đây là tiểu tần đó là viên sưởng trưởng các ngươi hai cái hảo hảo kính bọn họ phu thêm một ly khai tịch không bao lâu triệu tỷ liền mang theo một đôi tân nhân lại đây, tần san lúc này mới có cơ hội đến miệng nàng thực vừa lòng cái kia con dâu. Nhìn đến nàng, tần san liền minh bạch, triệu tỷ vì cái gì sẽ đối nàng khen không dứt miệng, cái này nữ hài tuổi không lớn, ánh mắt thanh triệt, vóc dáng kiều kiều tiểu tiểu, làn da bạch bạch, vừa thấy chính là ở nhà pha triệu sủ ái. Mấu chốt nàng xem tần san ánh mắt chỉ có tò mò cùng hiểu rõ, giống như lại nói, Úc nguyên lai like đây là viên xưởng trưởng ái nhân sao. thuần túy chỉ là nhận thức vô dụng bất luận cái gì cái khác ý tứ thần san đã thật lâu không có ở người khác trong mắt nhìn đến như vậy đơn thuần ánh mắt trong nháy mắt công phu nàng liền thích cái này nữ hải khó trách triệu tỷ tình nguyện cắt đất đền tiền đều phải định ra cái này nữ hải xác thật không tồi tuy rằng này đối tân nhân mới nhận thức không bao lâu nhưng hai người cảm tình lại hảo vô cùng hai người ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng sẽ lướt nhau sau đó lại nhanh chóng đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác này đem cẩu lương tắc đến đủ chất tâm bọn họ cho rằng chính mình làm được đủ ẩn ấp lại không biết người ngoài đều xem đến rõ ràng tân nhân kính xong rượu đi khác cái bàn triệu tỷ lại không đi giữ lại lại đơn độc kính tần san một ly muội tử khác lời nói ta liền không nói nhiều tóm lại đa tạ ngươi ta làm nói xong nàng liền một ngụm nấu sảng khoai thực thần san biết nàng ý tứ cười tiếp nhận rồi này ly rượu chờ trên đường trở về viên phong liền hỏi chuyện này triệu tỷ nàng tần san vừa nghe liền minh bạch bình tĩnh đáp úc ta cho nàng ra chủ ý làm nàng sớm một chút giúp tam trụ hôn sự định ra tới miễn cho luôn có người mơ ước viên phong há miệng thở dốc ngay cả người chỉ chỉ nàng tựa hồ có chút không tin người tưởng biện pháp tần san bị hắn này thái độ làm cho không thể hiểu được ân làm sao vậy người sinh khí Hẳn là không thể nào, viên phong không phải luôn luôn không yêu quản những việc này sao. Không thể nào, chúng ta đi về trước đi. Tần san hôm nay nhưng tính lại đánh vỡ hắn cảm nhận chung cố hữu hình tượng, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, ngoài ý muốn thật đúng là không chỗ không ở a. viên phong cười cười, không nói chuyện, lắc đầu đi rồi. Cái gì sao, không thể hiểu được. Như vậy cũng không giống như là sinh khi a, ngược lại tâm tình cũng không tệ lắm, tần san trừng mắt hắn bóng dáng. Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, nam nhân tâm, đấy biển trâm, lời này thật đúng là không sai. Quả nhiên ở triệu tỷ cho chính mình nhi tử cử hành hôn lễ sau không hai ngày, thời thư ký liền đã trở lại, sau đó không cần tần san cố tình đi hỏi thăm, tin tức liền truyền ra tới. Không trách người khác biết được như vậy rõ ràng, thật sự là bọn họ động tĩnh quá lớn. Nghe nói, thời thư ký vào lúc ban đêm một hồi tới, mới vừa vào cửa không bao lâu. Trong phòng liền truyền đến bùn bùn toái bàn toái chén thanh âm Khắc khẩu thanh Chửi rủa thanh Tràn ngập toàn bộ sân Thực mau, Bất quá hơn 10 phút Thời thư ký liền ném môn mà ra Lại lúc sau Hắn hợp với thỉnh mấy ngày giả không đi làm Không phải sợ hãi Mà là mất mặt Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra đáng tin cậy tin tức Lúc ấy hắn ra tới thời điểm là bù mặt Này thuyết minh cái gì Triệu tỷ khẳng định động thủ bái Hơn nữa xuống tay còn rất tàn nhẫn làm cho hắn thỉnh cá biệt cuối tuần giả. Hắn thượng nhiều năm như vậy ban, vẫn là lần đầu tiên bởi vì việc từ bỏ bê công việc. Không quá hai ngày, liền có nhân ngôn chi chuẩn xác nói, hắn chính mắt thấy thời thư ký trên mặt có vài thiên lại tế lại lớn lên vết sẹo, vừa thấy chính là nữ nhân trảo ra tới. Cái này hảo, triệu tỷ lại truyền ra cọp mẹ thanh danh, cùng tần san cái này Hà Đông Sư có đến liều mạng, hơn nữa các nàng hai cái quan hệ không tồi. Sưởng sắt thép người lén đem các nàng hai kêu cương thành song sát. Cái này kêu pháp, tần san mới vừa nghe được thời điểm cười đến bụng đều đau, sinh khí gì đó, không tồn tại. Ai nói không đọc sách người liền sẽ không mắng chửi người, các nàng nói lên thô tụ, cấp tần san kêu khởi ngoại hiệu tới, kia thật đúng là dễ như trở bàn tay, đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Lời đồn đãi truyền đến bay đầy trời, nhưng thời thư ký hảo mặt mũi, không muốn ra mặt giải thích, ngạnh sinh sinh trốn rồi mấy ngày. Chờ trên mặt vết thương đóng vẩy, mới dám ra tới gặp người, liền tính như vậy, hắn hiện tại bộ dáng vẫn là thực buồn cười. Phải biết rằng, hắn trước kia ở nhà máy chính là lấy nghiêm túc lạnh lùng nổi tiếng, bình thường người cũng không dám tiến lên đi cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cùng bình thường công nhân kia chính là tương đương có khoảng cách cảm. Nhưng hiện tại, đỉnh kia trương bị triệu tỉ móng tay lưu lại dấu vết, hắn liền lên đài nói chuyện đều không nhanh nhẹn, công nhân nhóm giáp mặt không dám nói gì. Nhưng sau lưng chính là cười phiên thiên. Bọn họ hai vợ chồng chính là cấp trong xưởng thêm ước chừng nửa năm cười liêu. Bất quá sự tình cũng xác thật dựa theo tần san bắt đầu thiết tưởng như vậy. Thời thư ký muôn bản không muốn tất cả không kiên nhẫn, nhưng vẫn là xú khuôn mặt nhận hạ việc hôn nhân này. Bất quá hắn cũng rất tuyệt, tức phụ làm không thành. Hắn liền đem tình nhân cũ nữ nhi thu làm con gái nuôi, còn ở nhà rửa sạch ra một phòng, muốn đem nhân ra tiếp nhận tới trụ. Nghe nói kia nữ hải đã ở trên đường. một bút sổ nợ dối mù triệu tỷ trong nhà đại khái một chốc bình tĩnh không được giai toàn ngươi quyết định hảo nhất định phải đi sao có ngươi ba cùng ngươi nhị ca là được ngươi một nữ hài tử chạy như vậy xa thân thể chịu nổi sao phụ nhân nhìn trước mắt nữ nhi tận tình khuyên bảo khuyên bảo không lần này ta chính mình đi lớn như vậy ta cũng chưa ra quá xa nhà mặc kệ thành công cùng không ta nghĩ ra đi đi dạo nữ hài bình tĩnh trả lời nói Trong mắt là không dung bỏ qua kiên định. Nàng không nghĩ cả đời đều chỉ có thể đái ở cái này hắc cám trong phòng. Vĩnh viễn cũng không dám lộ diện. Gặp người, nàng chịu đủ rồi. Ở tiếp tục đi xuống, nàng khả năng sẽ điên. Mặc kệ lần này có thể hay không chứa khỏi, nàng nhất định nhất định phải ra ngoài. chương 108 Đứa nhỏ này, thật là thấy phong trường. Ngươi nhìn xem, rõ ràng mới sinh ra thời điểm vẫn là cái đinh điểm đại. Đảo mắt là có thể đi có thể chạy. Ngươi nói mau không mau. Vương Ngọc Phân cười nói, chính trực đầu mùa đông, ngày thường không phải mây đen bao phủ, chính là gió bắc gào thét, hôm nay lại đuổi kịp một cái ngày nắng. Tần san liền sấn cơ hội này, đem trong nhà chăn, quần áo, tất cả đều lấy ra tới tẩy tẩy phơi phơi, chính làm được một nửa, Vương Ngọc Phân liền đẩy chính mình hài tử lại đây. Lại nói tiếp, các nàng quan hệ biến hảo chính là ở vệ giao sau khi sinh này đã hơn một năm. Phía trước Vương Ngọc Phân mang thai thời điểm, tần san nhưng không chủ động đi đi tìm nàng. Sau lại nàng sinh hài tử, ngại với thể diện, nàng tới cửa tặng lễ, không thể gặp Vương Ngọc Phân cái kia thiếu tự trọng bộ dáng. Một hơi dưới, hung hăng đâm nàng một phen, lúc này mới đem nàng từ huyền nhai bên cạnh kéo trở về, hai người liền chậm rãi đi tới lên. Cho tới bây giờ, tuy không thể xưng là khuê mật, nhưng cũng là bạn tốt kia một quài. Đúng vậy. Người đem nàng dưỡng đến cũng thật hảo. Tần San cảm thán, nàng cũng không nghĩ tới lúc trước thuận miệng vừa nói, sẽ tạo thành hôm nay cái này cục diện. Tần San khen nàng, là thiết tình, vệ giao sinh ra thời điểm, dị dạng, Tần San chính là chính mắt chứng kiến qua, đem một cái tiểu chuột đại hải tử dưỡng thành hôm nay cái này trắng trẻo mập mạp, trắng trắng thật thật, liền cái hát xì cũng chưa đánh quá tiểu mập mạp. vương ngọc phân không biết phí nhiều ít tinh lực. Mới sinh ra tiểu hải tử, Mỗi ngày đều có hai bình sữa bò cung ứng, thẳng đến một tuổi mới thôi, hơn nữa sữa mẹ, tiểu hai tử đều có thể sống sót. Nhưng vệ giao là cái sinh non nhi, hơn nữa mẫu thân hoài nàng thời điểm, không có ăn ngon uống tốt, nàng sinh hạ tới liền sẽ không chính mình ăn sữa mẹ. Vương Ngọc Phân không có cách nào, chỉ có thể chính mình liều mạng đem sữa mẹ bài trừ tới, phóng tới cái trai, lại thật cẩn thận uy đến vệ giao trong miệng, lúc này mới làm nàng chậm rãi con sống. Tần San tuy không kết quá hôn, cũng không sinh quá hài tử, nhưng là nàng kiếp trước thời điểm, chính là nghe qua không ít phương diện này thảo luận, rốt cuộc các nàng công ty nữ nhân cũng không ít. Về sữa mẹ nuôi nấng, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá khi đó hút mãi khí các loại sản phẩm sữa mẹ nuôi nấng tiểu trợ thủ đều đã online, tương đối tới nói, các nàng đã nhẹ nhàng rất nhiều. Cho dù như vậy, các nàng cũng ít không được các loại hóa giận mà Vương Ngọc Phân... tất hoàn toàn là dựa vào chính mình tới chỉ bằng vào điểm này thần san liền bội phục sắt đất tình thương của mẹ thật sự rất vĩ đại hà là lúc trước nàng sở dĩ như vậy gầy yếu cũng là ta sai may mắn nàng hiện tại đã chậm rãi khôi phục bằng không ta chết cũng sẽ không tha thứ chính mình vương ngọc phân nhìn ở trong sân nghiêng ngả lảo đảo học đi đường nữ hải đầy cói lòng ngày nay nói cái này thần san cũng không biết như thế nào an ủi nàng rốt cuộc lúc trước chính mình cũng là không quá để mắt nàng diễn xuất, nghẹn nửa ngày, cuối cùng nàng mới nói ra một câu, đều sẽ tốt. Vương Ngọc Phân cười cười, đúng vậy, đều sẽ tốt. đúng rồi, triệu tỷ hiện tại thế nào? Vương Ngọc Phân cũng không vì khó nàng, không trách người khác khinh thường nàng, ngay cả nàng chính mình nhớ tới sự tình trước kia, đều cảm thấy nàng đầu là bị phân gián lại, như thế nào có thể nhịn xuống như vậy thống khổ nhược tử? hiện tại nàng quá mới kêu sinh hoạt sao? Nàng tiền lương, nam nhân kia tiền lương đều bị nàng nắm chặt tới rồi chính mình trong tay, bởi vậy vệ gia lão lao tiểu tiểu đều phải xem nàng sắc mặt xuống qua, ai làm kiếm tiền chỉ có hai người bọn họ đâu. Thời co bất mãn, Vương Ngọc Phân liền chặt đứt các nàng tiêu dùng, làm các nàng trở thành chân chính ý nghĩa nghèo con côn, liền mua cái dây buộc tóc tiền cũng không có. Đương nhiên, nếu bọn họ giúp nàng làm việc, lấy lòng nàng, làm nàng vừa lòng, còn có khen thưởng, không nhiều lắm. Mua cái màn thầu là đủ rồi. Vương Ngọc Phân dùng loại này phương pháp đem vệ ra người huân đến dễ bảo. Mỗi người vì tranh đoạt nàng niềm vui, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Vương Ngọc Phân nhìn sung sướng cực kỳ. Đến nỗi vệ lão bà tử tố khổ, kia thuần túy chính là bơi nhỏ. Ai làm nàng ngôi tháng không chỉ có cấp năm đồng tiền phụng dưỡng phí, còn nhiều lần đều làm cho người ngoài mặt giúp nàng làm quần áo mới, mua đồ ăn ngon. Liên tiếp động tác xuống dưới, không còn có người tin tưởng nàng lời nói. Hiện tại mọi người đều nói nàng là đầy miệng nói dối kẻ lừa đảo, Vương Ngọc Phân không thứ nhìn đến nàng kia đoán độc ánh mắt, trong lòng là lại thống khoái cũng đã không có, nguyên lai nàng cũng là cái tiểu nhân A. Bất quá nếu là cái dạng này tiểu nhân, nàng nguyện ý, một trăm, một ngàn cái nguyện ý hiện tại nàng cuộc sống gia đình không biết quá đến nhiều sảng, tiền lương cầm, hai tử dưỡng, nam nhân quản, quả thực là thiên đường. Nàng trước kia như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình còn sẽ có ngày này. Ít nhiều trước mắt người, Vương Ngọc Phân thật là cả đời cảm kích nàng. Triệu tỷ, nàng đã từ thủ đô đã trở lại, kia nữ hải cũng tiến đi. Thần san bình tĩnh trả lời. Từ lần trước tam trụ kết hôn, đến bây giờ đã qua mò hai tháng, như vậy lớn lên thời gian. Triệu tỷ căn bản là không có rảnh rôi thời điểm, không phải ở vì chính mình tranh thủ, chính là ở cùng thời thư ký đấu trí đấu dũng. Muốn đem nữ hải kia cấp tiến đi, thác triệu tỷ phúc, thần săn cũng gặp qua nàng hai lần, nói như thế nào đâu, này nữ hải sống thoát thoát chính là nam nhân cảm nhận trung bạch nguyệt quang, cái loại này loại hình, nhìn thấy nàng, liền không khó lý giải thời thư ký vì cái gì đến bây giờ còn quên không được nàng mẫu thân. Nữ hải tên là Hứa Thục, mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, 18-9 tuổi, phi thường xinh đẹp, liên nàng tới này hai nguyệt. Phiên triệu tỷ gia đầu tường tuổi trẻ nam hải số lượng trình giếng phun số tăng trưởng, hiện tại người không có đời sau lãng mạn, nhưng truy nữ hải nên có thủ đoạn, bọn họ lại là một chút cũng không kém. Cái gì đưa hoa, ở nhân gia phía trước cửa sổ ca hát, còn có đưa ăn đưa uống, thỉnh xem điện ảnh, nhiệt tình đến tần san đều hoài nghi bọn họ là từ hậu thế xuyên qua tới. Nhưng Bạch Nguyệt Quang chính là Bạch Nguyệt Quang, nhân gia không chỉ có lớn lên giống Bạch Nguyệt Quang. Tính tình cũng là bạch nguyệt quang, nàng đi chính là cao lãnh lộ tuyến, đối sở hữu người theo đuổi cơ hồ đều là không giả sắc thái, không có ai ngoại lệ. Nàng như vậy một làm, người khác không chỉ có không có biết khó mà lui, ngược lại càng muốn chinh phục này đóa cao lãnh chi hoa. Nàng đã đến có thể nói là vì toàn bộ xưởng sắt thép mang đến một cổ tân do xu bất quá thực đáng tiếc, triệu tỷ nhưng không thế nào nhìn chúng. Phía trước mặc kệ nàng như thế nào nháo. Thời thư ký đều không đồng ý đem nàng tiến đi, triệu tỷ cuối cùng dùng ra đòn sát thủ, nàng cũng không náo loạn, trực tiếp mua đi thủ đô vé xe, sau đó sấn người chưa chuẩn bị, một người liền đi ga tàu hỏa. Chờ đại gia phát hiện thời điểm, nàng đã lên xe, cái này thời thư ký là thật hoảng sợ, triệu tỷ muốn đi làm cái gì, hắn dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, muốn thật làm nàng làm thành, hắn phải về nhà ăn chính mình, không ngừng hắn, còn có liên lụy tiến chuyện này mọi người. Tất cả đều nguy hiểm, hắn lửa thiêu mông mua biển số xe, mang lên cao lên chi hoa, xoát một chút liền chạy tới kinh thành, dù sao cuối cùng cũng không biết sự tình là xử lý như thế nào, trở về chỉ có triệu tỷ cùng thời thư ký. Cái kia xưởng sắt thép công nhân viên trước cảm nhận Trung Bạch Nguyệt Quang liền như vậy vội vàng mà đến, lại vội vàng biến mất, để lại mỹ nhân khó tìm truyền thuyết. Nghe nói hiện tại có người tìm đối tượng, còn ấn nó tiêu chuẩn tới. Bất quá cái loại này đến là đụng phải đại vận mới có thể gặp gỡ, đại đa số đều bất quá là người thường mà thôi. Lần này trở về thời thư ký càng thêm trầm mặc, giống như bị đả kích to lớn, sau lại sau lại, tần san từ triệu tỷ trong tay được đến để tam tay tư liệu, mới biết được ra sao nguyên nhân. Nay liền đến từ hứa thục thân thế nói lên, Bạch Nguyệt Quang ở cùng thời thư ký tách ra về sau, liền nhanh chóng tìm cá nhân gà cho, bất quá không hai năm liền sinh cái nữ nhi. Cái này nữ nhi chính là hứa thủ. Nhưng nàng kết hôn không bao lâu, trưởng phu liền bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nàng một người mang theo nữ nhi nhật tử không thế nào hảo quá, thực mau liền lựa chọn tái giá, lúc sau, lại sinh hai nhi hai nữ, đối cái này đại liền không dành lo. Lại lúc sau, bọn họ hiện tại ra ra điểm vấn đề, nàng công tác đột nhiên không có, muốn dưỡng năm cái hài tử, vậy thực khó khăn, vì thế nàng liền tưởng đem cái này nữ nhi cấp vứt ra đi. Ai biết vừa vặn thời thư ký đụng phải đi lên, kia còn nói gì, đương nhiên là ném cho hắn. Bằng thời thư ký đối nàng cảm tình, nàng nữ nhi về sau khẳng định sẽ không quá đến kém, như vậy cũng coi như không làm thất vọng nàng, dưỡng nàng một hồi, lại cho nàng tìm hảo nhân ra. Kết quả sự tình ra ngoài ý muốn, tần san cấp triệu tỷ ra cái siêu chủ ý, làm nàng sở hữu tính toán đều thất bại. Cái này nàng hòa tới, đem hứa thục từ đầu cờ trách đến chân. Hai người ổ nào đến túi bụi, người này một phát giận, liền cái gì cũng đành phải vậy, vì thế thời thư ký liền nghe được rất nhiều hắn từ trước không biết chuyện xưa. Tỷ như Bạch Nguyệt Quang ở đối hắn có hảo cảm đồng thời, cũng cùng cái khác vài người câu kết làm vậy, mắt đi mày lại, tỷ như nàng trước nay liền không thấy thượng quá hắn, bất quá là nhìn hắn có tiền đồ tiền đồ hảo mà thôi, lại tỷ như Bạch Nguyệt Quang ghét bỏ chính mình nữ nhi so ra kém nàng, tìm cái lốp xe dự phòng có thể mười mấy năm. Thời thư ký ở bên ngoài tức giận đến mặt đều thanh, đương trường quay đầu liền đi, vốn đang tưởng sẽ giúp nàng ngấm lại biện pháp, hiện tại xem ra, còn tưởng biện pháp gì, không tức chết liền không tồi. Triệu tỷ nói lên cái này thời điểm, cười đến giống cái trộm tanh miêu, tần san cũng không nhịn xuống, bồi nàng cùng nhau cười to một hồi. Nay cũng không thể trách bọn họ, xác thật là buồn cười, tần san cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy xảo. thời thư ký vừa lên môn liền gặp phải bạch nguyệt quang ở giống chính mình nữ nhi truyền thụ như thế nào quản lý lốp xe dự phòng kinh nghiệm cái này nhưng xem như trời nắng một tiếng sẽ đánh đem thời thư ký cấp đánh đến đầu hôn nao trướng cho tới bây giờ đều còn không có có thể thanh tỉnh bạch nguyệt quang loại này hành vi gác đời sau đều bị người phỉ nhổ đến không muốn không muốn càng miễn bàn hiện tại cái này tương đối tới nói tương đối bảo thủ nhân đại bị là trở thành cái ngốc tử chơi mười mấy năm Là cá nhân đều phải sinh khí, càng miễn bản thời thư ký kia tính tình, quả thực chính là khí càng thêm khí, đặc biệt là ở triệu tỷ người này trước mặt, da mặt đều bị lột đến không còn một mảnh, lại mất mặt bất quá. Cho nên hắn gần nhất ở nhà đều là tránh triệu tỷ đi, liền tính ở tại một cái phòng, đều sớm thấy vãn không thấy, thật sự là không mắt mũi. chương 109, triệu tỷ mấy ngày nay không một chỗ không sảng khoái, nhìn thấy thời thư ký đối mặt nàng. Liền đầu đều nâng không đứng dậy bộ dáng, trong lòng càng là không biết nhiều thoải mái. Này lão bất tử, còn tưởng rằng nhân ra có bao nhiêu thích hắn đâu. Cảm tinh bất quá là chính hắn một bên tình nguyện, triệu tỷ thật là sắp cười phá cái bụng. Lại nói tiếp nàng có thể có hôm nay ít nhiều tần san, nếu không phải nàng cấp ra cái chủ ý, chỉ sợ nàng hiện tại còn cùng này lão bất tu đánh đến chết đi sống lại, sao có thể có hôm nay này sung sướng nhật tử. Nổ này trái tim đầu dài quá nhiều năm thứ, hô hấp đều khoan khoái rất nhiều. Lại nói tiếp, nàng cũng hâm mộ tần sang, nếu là chính mình lại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nàng cũng sẽ không lựa chọn nhịn xuống đi, nhưng hiện tại, không đành lòng cũng đến nhẫn, tôn tử đều có, chính mình lại nháo ly hôn, chỉ sợ nhân ra đến chê cười chết. Có biện pháp nào đâu, chấp vá quá đi, nhân sinh nào có thập toàn thập mị sự tình, cẩn thận nhìn một cái. Này sưởng sắt thép phụ cận người quá đến không bằng nàng người không phải cũng là một vụ lại một vụ, làm người sao khó được hồ đồ, so đo nhiều như vậy, kết quả là còn không phải chính mình khó chịu. Tự chuyện này sau, triệu tỷ đối tần san là càng thêm hảo, mặc kệ chính mình tìm được ăn ngon, hảo ngoạn, hoặc là nơi nào đổ vật tiện nghi, cái nào cửa hàng bách hóa khi nào đánh gãy, một tuần nào mấy ngày sẽ bán xử lý hóa. Nàng đều không hề giữ lại nhất nhất nói cho tần san. Đây chính là triệu tỷ tại đây tòa thành thị sinh sống mười mấy năm tích góp tới kinh nghiệm, thần san cái này vừa tới 2-3 năm người đương nhiên so không được. Nàng tuy rằng hiện tại trên tay không thiếu tiền, cũng không thiếu phiếu, nhưng là có thể tiết kiệm một ít xuống dưới, làm sao nhạc mà không vì đâu, về sau dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Hai người quan hệ là càng đi càng gần, ở hơn nữa Vương Ngọc Phân, nghiệm nhiên đã thành sưởng sắt thép thiết tam giác. Nhật tử bình tĩnh như nước chảy. ưu một chút liền đi qua lập tức lại muốn ăn tết thời gian quá đến thật đúng là mau cẩn thận tính tính tần san đến nơi đây cũng mau hơn 2 năm năm nay tần san không tính toán hồi tần ra viên phong cũng nội hồi không được thủ đô ra bọn họ liền thương lượng lưu lại ở thành phố ăn tết vào tháng chắc khởi tần san liền bắt đầu công việc lưu bù lên chuẩn bị ăn tết đồ vật tục ngữ nói đến hảo có tiền không có tiền đều phải ăn tết đây chính là một năm chung quan trọng nhất ngày hội Đương nhiên qua loa không được. Tần san có tiền lại có phiếu, chuẩn bị khởi đồ vật đến tự nhiên cũng sẽ không nương tay, thịt khô, lạp sưởng, im cá, còn có các loại thịt dê, thịt bò, chỉ cần là thị trường thượng có, nàng tất cả đều mua trở về. Dù sao hiện tại chính trực mùa đông, không cần lo lắng đồ vật phóng hai ngày liền hỏng rồi, trừ bỏ này đó, nàng lại đem trong nhà từ trong ra ngoài đều tẩy tẩy phơi phơi một lần, vội cá biệt cuối tuần mới tính trình xong. may mắn viên phong cùng trong nhà người đều giúp vội bằng không bằng nàng một người đủ lộng chờ đem này đó rửa sạch xong đã tháng chạp 25, quá xong năm cũ nàng lại đi tiệm may đem phía trước đính làm quần áo lấy trở về quá tân niên sao đương nhiên đến xuyên quần áo mới tân niên tân khí tượng sao mỗi người đều có liền lương trọng cũng không ngoại lệ hắn năm nay cũng không tính toán về quê hắn đã sớm đối tần san nói tần san không cự tuyệt bất quá nhìn lương trọng như vậy Là bị trong nhà bị thương quá sâu, bằng không lấy hoa hạ người thói quen, cho dù lại vội, an tết cũng là phải đi về tụ một tụ. Vì thế, hắn còn đem chính mình tiền tiết kiệm giao tần san, coi như cùng nhau an tết, sửa trị đồ vật tiền, tần san đương nhiên cự tuyệt. Nói dỡn, muốn thật nhận lấy, nàng liền không mặt mũi làm người hảo đi. Tuy rằng lương trọng ở phía sau tới vẫn luôn ý đồ làm tần san đáp ứng, bất quá ma đến đại niên 30. tần san đều đem cơm tất niên chuẩn bị tốt, vẫn là không thành công. Năm nay cơm tất niên là tần san chính mình làm cho, phong phú thực, có cá chua ngọt, phấn trưng xương sườn, tiểu sao thịt bò, cọng hoa tỏi non thiêu thịt khô, chua cay ngó sen đinh, cá viên, thanh xào cải thỉa còn có lẩu thịt dê, món chính chính là sủi cảo. Ở cái này niên đại tới xem, tương đương không tồi, không gặp viên phong đều lộ ra vừa lòng thần sắc sao. phía trước tần san hai lần ăn tết đều là ở tần ra tuy rằng bọn họ đã tận lực lấy ra chính mình ra đồ tốt nhất có thể tần san ánh mắt tới xem vẫn là giống nhau không có biện pháp nông thôn điều kiện liền như vậy lại cao tiêu chuẩn bọn họ liền làm không được chỉ có thể tạm chấp nhận lần này tần san chính mình thượng thủ tự nhiên là như thế nào ăn ngon như thế nào tới toàn ra bao gồm lương trọng ở bên trong đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn cơm nước xong Đại gia liền ngồi hạ, tần san lấy ra cờ tướng, cờ vây, bài linh tinh trò chơi tới chơi, hiện tại lại không giống đời sau, có xuân văn xem, hoặc là có thể đi ra ngoài đi dạo phố, lại vô dụng còn có di động. Cái gì đều không có dưới tình huống, chỉ có thể chơi chơi này đó tống cổ thời gian, nhưng không nghĩ tới, bất quá một giờ xuân dưới, tần san đã thua muốn hụt máu. Giang hằng tên tiểu tử thúi này không biết là như thế nào làm. Tần san chơi cái gì hắn đều phải theo ở phía sau. Nay nào thành, hắn tuổi tắc còn nhỏ, nếu là khống chế không được, mê thượng này đó ngoạn ý làm sao bây giờ. Biết rõ xác suất rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Nay ước chừng chính là quan tâm sẽ bị loạn, giang Hằng liền như vậy buồn kẻ thực nghiệm đều có thể tính hạ tâm tới, một lần lại một lần lặp lại trọng tới, liền biết hắn nhất không thiếu chính là tự chủ. Nhưng tần san cự tuyệt không được hắn. Càng cự tuyệt hắn khả năng càng cảm thấy hứng thú, tính, nghĩ hắn chơi hai bản, thua, nên không kiên nhẫn tiếp tục đi xuống. Cho nên tần san bắt đầu thời điểm không có thủ hạ lưu tình, kết quả nào biết, cuối cùng bị huyết ngược cư nhiên là nàng. Giang Hằng ngay từ đầu là sẽ không, chỉ có thể sờ soạn tới, kết quả nhìn chơi mấy mâm, không đến 10 phút thời gian, Giang Hằng liền thượng thủ, sau đó chính là hắn đại sát tứ phương. Tần San cùng Lương Trọng liền đánh trả chi lực đều không có, chỉ có viên phong còn có thể căng thượng hai cục, nhưng cũng là thua nhiều, thắng được thiếu. Đến cuối cùng, liền xem hắn một người ở kia biểu diễn, may mắn, gác đêm không lâu sau, bọn họ mới có thể thoát thân. Bất quá Tần San lo lắng cũng xác thật dư thừa, Giang Hằng vẫn luôn thanh tỉnh đến không được, thẳng đến cuối cùng kết thúc, trên mặt hắn cũng chưa có thể lộ ra đặc biệt thích thần sắc tới. Tần San lúc này mới buông xuống chính mình kia viên treo ở giữa không trung trái tim nhỏ. An Tết chính là an ăn, ăn uống uống, lại đi cắp gia chúc Tết là được. Năm nay không ở ở nông thôn, cho nên nhà bọn họ cái này năm an tĩnh nhiều, nhưng lại an tĩnh, nên có vẫn phải có viên phong dù sao cũng là sưởng trưởng. Lúc này bất hòa hắn liên lạc liên lạc cảm tình, ngày thường liền càng không có cơ hội. Chỉ cần là hơi chút có điểm ánh mắt, dạ tâm muốn thăng trước người. Đều sẽ lại đây bái cái năm Mà bọn họ để tới cửa đồ vật Cũng là hoa hòe loẹ loẹt, Nhưng tính cấp tần san mở rộng tầm mắt Điểm tâm, tiên, rượu, thịt heo Bạch diện, đường đỏ, mỡ heo Thậm chí còn có người đưa khoai lang đỏ làm Nhưng đem nàng cấp làm cho dở khóc dở cười Bất quá cũng là vừa phân tâm ý Nàng không có cự tuyệt Bất quá mỗi lần những người này đi thời điểm Cũng không có tay không Tần san đều tặng vài thứ Như vậy về sau nói ra đi cũng không riêng gì bọn họ chiếm bị người tiện nghi, tuy rằng xưởng sắt thép không có người sẽ đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, nhưng vạn nhất đâu, Tần San đánh cuộc không dậy nổi, chỉ có thể từ chính mình phương diện xuống tay, tận lực không cho người bắt được lực điểm. Một sáu ba năm Tết âm lịch thực mau liền đi qua, Tần San nàng lại về tới cương vị thượng, cùng lúc đó, thành phố Vê Đút phong trần mệt mỏi tới một đám người, hiện tại đang bị liêu thị trưởng tiếp đãi. Không phải ta không giúp các người, thật sự là ta cũng can thiệp không được phòng thí nghiệm bên kia. Liêu thị trưởng nhìn trước mắt này ngăn nắp lượng lệ cả trai lẫn gái khó xử nói. Hắn cũng xác thật chưa nói dối, phòng thí nghiệm những người đó bộ tịch một cái so một cái đại, căn bản là sẽ không nghe, ai làm hiện tại đúng là quốc gia xây dựng thời khắc mấu chốt đâu, bọn họ những người này có thể so hắn quan trọng nhiều. Rốt cuộc thiếu hắn, còn có nhiều hơn người đi lên, nhưng nơi đó... thiếu một cái đó chính là tổn thất thật lớn. Càng miễn bản Giang Hằng như vậy thiên tài, nghe nói toàn bộ viện nghiên cứu người đều trông chừng hắn. Sợ hắn một cái không cẩn thận liền ra ngoài ý muốn chết non, bảo hộ ở hắn bên người người đều mau đuổi kịp một cái liền, hơn nữa mỗi người đều là riêng chọn lựa ra tới hảo thủ. Cứ như vậy, những người đó vẫn là không yên tâm, nghe nói hiện tại đang chuẩn bị xin tăng số người nhân thủ, mặt trên núi Giang Hằng coi trọng, hắn thân ở trung tâm. tự nhiên cũng có điều nghe thấy, cho nên hắn nói quản không được là thật quản không được. Bất quá đâu, an bài hai người gặp mặt, điểm này năng lực hắn còn không phải có, nhưng này mặt cũng không thể bạch thấy a. liêu thị trưởng nhìn trước mắt này nhóm người ăn mặc, liền biết đây là nhà giàu, an khởi nhà giàu tới hắn chính là một chút đều không nương tay, tổng không thể chỉ cần con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ đi, đến ra điểm cái gì mới được a? Nghĩ đến thị nội lương thực chỗ hồng, Còn có những cái đó đói đến xanh sao vàng vọt đám người, hắn đôi mắt mị mị, nhà giàu hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy đi. Không phải, hắn rõ ràng. Lão nhị, câm miệng cáo giả, liêu thị trưởng nhìn cái kia tự xưng cao tiên sinh nam nhân đánh gây chính mình nhi tử nói, liền biết hắn là xem thấu chính mình, thì tính sao, hiện tại là bọn họ có việc cầu người, tự nhiên đến ra điểm huyết. Liêu tiên sinh, tiểu nhi vô trạng va chạm ngài. còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng, nếu giang tiểu tiên sinh tạm thời không rảnh, chúng ta đây liền trước chú hạ, chờ hắn khi nào nhàn rỗi xuống dưới, chúng ta trở lên môn quấy dày. ngài xem, như thế nào? Có thể, có thể, ngài yên tâm, tần tiên sinh, chỉ cần hắn có thời gian, ta lập tức liền thông chi ngài, tuyệt không sẽ chậm trễ ngài sự. Liêu thị trưởng lời thề son sắt nói, liền kém không vô độ ngực phát độc thể. Nếu như thế, chúng ta đây liền trước cáo tử cái giày biết ở hắn nơi này là tìm hiểu không ra cái gì chỉ có thể trước tiên lui một bước lại đồ cái khác liêu thị trưởng ở hắn đi rồi không bao lâu lập tức gọi điện thoại sau đó lại vội vội vàng vàng đi ra cửa ba hắn vừa mới rõ ràng chính là ở chối tử ngươi vì cái gì muốn nghe hắn muội muội còn đang chờ ở thăng lên ra tới sau bất mãn hỏi câm miệng cho ta Ngươi còn biết giai toàn muốn yêu cầu người khác trợ giúp à, vậy ngươi còn không có ánh mắt đi đắc tội hắn. Cao đàm lạnh giọng quát lớn nói, ta này không phải sốt ruột sao, nếu là lại tìm không thấy, giai toàn nàng liền phải, liền phải. Tăng lên trong lòng khó chịu, nghẹn nửa ngày cũng chưa đem câu nói kia nói ra. Hảo, chuyện này ngươi trước đừng động, ta tới nghĩ cách, ngươi đi bồi này giai toàn, miễn cho nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Cao đàm thở dài nói, Đứa con trai này tuy rằng làm buôn bán không có thiên phú, nhưng thắng ở có một mảnh xích tử chi tâm, đối người trong nhà quan tâm thực, nếu không có hắn khai đạo, tiểu nữ nhi không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Nghĩ đến đây hắn trong lòng lại là đau xót, thông tuệ hiểu chuyện nữ nhi bị người làm hỏng dung, lộ tới hiện tại liền môn cũng không dám ra, chỉ có thể hoa ở kia âm u trong phòng, hắn ngấm lại liền hận, hận không thể nhai toái những người đó xương cốt cấp nuốt xuống đi mới hảo. 110. cho dù biết rõ tin tức này có khả năng là cái bây dập hắn như cũ lại đây tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi tìm chết đi kia muốn hắn cái này bà còn có ích lợi gì hôm nay gặp qua cái kia thị trưởng lời nói có ẩn ý cao đàm đã sớm nghe ra tới bất quá hắn vẫn là lựa chọn giả câm vợ điếc cao đàm tới nơi này thời điểm cũng đã làm tốt muốn xuất huyết nhiều chuẩn bị nhưng là có hại về có hại tổng không thể nuốt xuống những cái đó tổn thất đồ vật lại không làm đến đi kia mới là thật sự thâm hụt tiền kiếm thét to cao đàm là cái thương nhân hắn cũng không làm lô vốn sinh ý cho nên còn phải lại cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm cái kia mỹ phẩm dưỡng da chữa trị công năng có phải hay không thật sự giống bên ngoài truyền như vậy thần bằng không liền thật là đến không một chuyến vừa mất phu nhân lại thế quân tuy rằng hắn đã sớm ở thủ đô gặp qua kia hai cái nghe nói dùng cái này mỹ phẩm dưỡng da nữ nhân đừng nói Lúc ấy hắn thật đúng là bị hoảng sợ. Làn ra thủy nộn bóng loáng đến không giống cái kia tuổi người, cũng đúng là bởi vì thấy được các nàng biến hóa, vốn dĩ sớm đã hết hy vọng tiểu nữ nhi lại lần nữa sinh ra sống sót dũng khí. Không nói cái khác, liền vì cái này, Cao Đàm cũng hạ quyết tâm muốn giúp chính mình nữ nhi tìm được giang hằng, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chỉ cần có thể giải quyết trên mặt nàng vết thương, hắn tuyệt không hai lời. Đương nhiên nếu có thể làm đến một bộ mỹ phẩm dưỡng da liền càng tốt, dù sao cũng phải thử xem nó hiệu quả mới được. Nhưng theo Cao Đàm hiện tại nghe được tin tức, nói là cái kia giang hằng chỉ làm ra 10 hộp tới, liền tặng hai hộp đi ra ngoài, dư lại toàn miết ở trên tay hắn. Ai cũng chưa cấp, muốn từ trên người hắn làm đến cái này, sợ là rất khó, bất quá đối với Cao Đàm tới nói, chỉ cần có cơ hội, hết thể đều không thành vấn đề. Thần San còn không biết đã có người đánh lên Giang Hằng đưa nàng mỹ phẩm dưỡng ra chủ ý. Nàng hiện tại chính cao hứng, không nghĩ tới Giang Hằng nói tất cả đều là thật sự, tuy rằng biết hắn sẽ không lừa chính mình, chính là này hiệu quả thật sự là quá nghịch tiên, hảo đến nàng đều có điểm bán tín bán nghi. Tục ngữ nói đến hảo, là con la là mã, dắt ra tới lưu lưu sẽ biết, đồ vật được không, chỉ có dùng quá mới biết được. Thần San dùng 3 tháng lúc sau, trong lòng chỉ còn thét chói thai. Ngọa tảo, ngọa tảo, ngọa tảo. Nàng lán ra, sắc mặt, bộ dạng, không một bất biến đến càng thêm tinh xảo. Sống thoát thoát tựa như hai mươi xuất đầu người trẻ tuổi, rõ ràng nàng đã mau ba mươi tuổi. Tần san chiếu gương thời điểm đều hoài nghi gương bị người làm ma pháp, nhìn đến không phải chân chính chính mình. Nay nơi nào là mỹ phẩm dưỡng da, quả thực chính là mỹ nhan thánh phẩm. Trời ạ, cái này muốn gác đời sau. chỉ sợ sẽ nhấc lên màu trang ngành sản xuất sóng gió động trời. Thật hẳn là làm đời sau những cái đó treo đầu dê bán thịt chó mỹ phẩm dưỡng ra đến xem, cái gì mới kêu chân chính phản lão hoàn đồng, liền đời sau những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra, cấp tần san trong tay cái này sách dày đều không xứng. Mọi người, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ nàng bao lớn tuổi, thân ở phương nào, đều tuyệt đối cự tuyệt không được tuổi trẻ dụ hoặc, tuyệt đối. Tần san chính mình chính là... Nàng tự nhận cũng không tính một cái tục nhân, bình thường sự cũng sẽ không làm nàng thất thố. Nhưng gặp phải cái này, tần san quả thực kích động đắc thủ đều run cái không ngừng, nàng thật cẩn thận cầm kia mấy hộp dư lại mỹ phẩm dưỡng ra, giống phủng chân bảo dường như, ở trong phòng đi tới đi lui, suy tư đem chúng nó phóng tới nào mới hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa có thể tìm được cái hảo địa phương, hiện tại nàng liền đặc biệt tưởng có một cái cách sát, đầu tiên an toàn không an toàn khác nói. Ít nhất đặt ở kết sát, nàng trong lòng thoải mái, không cần giống hiện tại dường như, lo lắng đề phòng. Không phải tần san khoa trương chỉ cần dùng quá nó nữ nhân, quyết định sẽ không từ bỏ có thể được đến nó cơ hội. Không nói được nhân ra đã ở tới rồi trên đường. Nghĩ đến đây, tần san liền sầu đến đau đầu, ngọt ngào thống khổ a, thật là, bất quá phiền thoái về phiền thoái, nhưng ngươi muốn kêu nàng từ bỏ, đó là không có khả năng. Đã có khả năng ở trên tay nàng bảo tồn không được bao lâu, vậy dùng, liều mặn, dùng. Chết cũng không cho cho người khác, mặt quá tiểu, không dùng được nhiều ít, hôm nào hỏi một chút giang hằng có thể hay không dùng trên người, có thể nói vậy sướng lên mây. Lau mình lau mặt hai không lầm, một ngày hai lần, buổi sáng dùng xong buổi tối dùng, bảo quản hai tháng trong vòng cho nó thu phục, chính là không để lại cho người khác, thử. Tần san kiêu ngạo nghĩ đến. đây chính là Giang Hằng cố ý vì nàng làm đâu thật là quá đáng yêu nếu là hắn hiện tại ở chính mình trước mặt nàng khẳng định sẽ đem Giang Hằng bế lên tới hung hăng thổi thượng một hồi cầu vồng thí biểu đạt chính mình yêu thích kính ngưỡng chi tình Tần San không biết giờ phút này phòng thí nghiệm cũng có người chú ý chuyện này Giang Hằng ngươi thật không tính toán lại làm ép nhất hào sao ép nhất hào là Giang Hằng làm ra kia bộ mỹ phẩm dưỡng ra cách gọi khác lấy Tần San tên họ mệnh danh giang hằng ngẩng đầu từ dối dám phức tạp thực nghiệm trung ra tới nhìn sau một lúc lâu mới nhớ tới người này giống như là hắn sư huynh bất quá hiện tại tìm hắn làm gì giang hằng chớp chớp mắt nhớ không lầm nói bọn họ không phải một cái chuyên nghiệp đi giang hằng ngươi làm sao vậy 30 mươi suất đầu nam nhân kinh ngạc hỏi phải biết rằng giang hằng nhưng vẫn luôn là viện nghiên cứu bà bối mấy cái lao sư đều phi thường thích hắn hắn hiện tại đã độc lập tham dự hạng mục Quả thực là xưa nay chưa từng có hiện tượng, nhưng ai làm nhân ra lợi hại đâu, mặc kệ làm gì thành công, làm đến giống như không có hắn hoàn thành không được sự tình.